Hữu nghị trang phục thị trường thật là náo nhiệt phi phàm Nơi này bán lẻ bán xỉ không hạn lượng, tới đi dạo phố người quả thực biển người tấp nập Trần Hy vốn dĩ tưởng mua xong dép lê ăn mặc đi, nhìn đến loại tình huống này, tức khắc liền thay đổi một đôi mềm đế dày vài. Như vậy nếu là xuyên dép lê, một phút đồng hồ trong vòng là có thể để cho người khác đem giày dâm ném. Hai người ra sức hướng bên trong tễ, Thượng Hải quần áo quả nhiên so tô châu càng thêm đẹp, liền Trần. Nghị đều coi trọng một bộ kiểu áo tôn trung sơn, hắn kiên quyết không cho Trần Hy mua, mà là chính mình trả tiền, đây là ta thích, đương nhiên chính mình mua, ngươi cũng chọn, hôm nay tiểu thúc cũng cho ngươi mua. Trần Hy thiếu chút nữa bị đám người tệ ném, ta xuyên cái gì đều được, tiểu thúc ngươi mau lôi kéo ta, ta cảm thấy chính mình phải bị bao phủ. Thượng Hải trang phục lấy thời thượng khéo léo, hoa mà không quý, nhã mà không tầm thường nổi tiếng, nhất hòa chính là... Nhan sắc tươi đẹp, không cần ước năng sợi tổng hợp vải dệt trang phục, còn có hong con minh tinh mang hỏa loa quần, vàng nhạt, toái hoa, sọc, ô vuông văn các loại váy, tiểu phương lánh, tiểu viên lánh, thét chói tai lánh các loại áo sơ mi thật là hoa cả mắt, cái gì cần có đều có. Đối ứng loa quần chính là phi cơ đầu, lại mang một bộ màu trà, cóc mắt kính, là người trẻ tuổi nhất thịnh hành tạo hình. Trần Hi đem cặp đôi mắt cũng mua không ít, chuẩn bị phối hợp quần cùng nhau bán, đến nỗi phi cơ đầu nàng liền giải quyết không được. Mua xong rồi thời thượng thu trang, nàng liền hướng trang phục mùa đông địa phương đi. Mấy ngày nay miên phục cùng áo khoác mới ra tới, chọn người còn không phải rất nhiều. Trần Hi dùng 20 năm đi dạo phố thẩm mỹ kinh nghiệm cẩn thận chọn kiểu dáng, không chỉ có mua thu trang áo lông mao sam Còn một hơi mua 5, 6 không kiện áo khoác, 3, 40 kiện miên phục. Trần Nghị nhìn màu trắng áo khoác có chút băn khoăn Này Bạch có thể hảo bán sao? Khẳng định có tiểu cô nương thích. Trần Hy cùng lão bản đao to búa lớn chém xong giới. Chính giao tiền Mỹ tư tư trở về chờ lão bản lấy hóa. Vừa nghe tiểu thúc nói lập tức đáp trả. Như vậy đẹp áo khoác cùng miên phục, tỉnh thành nhưng không bán. Là cái nữ nhân đều thích lập dị. Này màu trắng nhất sấn màu da cũng nhất thấy được, khẳng định có người nguyện ý mua, lấy lòng quần áo đi trước ga tàu hỏa làm gửi vận chuyển đưa về tỉnh thành, bọn họ. Tiếp theo ở Thượng Hải tìm thương cơ, Trần Hy mua một chiếc phi bổ câu xe đạp, như vậy Trần Nghị cưỡi là có thể mang nàng, miễn cho hai người toàn dựa chân đi đường, thật sự có thể đem chân đi chặt đứt. Bọn họ mua xe mới không lâu, liền có người bán hàng rong từ toàn thân treo đầy tiểu băng ghế lại đây đẩy mạnh tiêu thụ. Muốn nhi đồng ghế dựa sao? cột vào trên xe nhưng rắn chắc. Trần Hy ánh mắt sáng lên, ai nha, nàng như thế nào không nghĩ tới làm trong thôn làm xe đạp nhi. Đồng ghế dựa bán, đây chính là đại thị trường. Nàng đơn giản mua cái ghế dựa tính toán trở về đương hàng mẫu. Hai người đạp xe chuyển tới Thượng Hải Nhân Dân Quảng Trường. Không ít lão nhân tụ tập ở bên nhau chơi cờ chơi mạt chược Góc tường có ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm thiên, thuật tiện bán một bán miếng độn dày cùng văn hóa sam người. Trần Hy nhìn đến cư dân lâu bên kia, có người tự cấp tivi dắt dây anten, có hải tử dơ sơn cha bánh từ ngõ nhỏ nhanh như chớp chạy. Quá, hết thảy tường hòa tốt đẹp, Trần Hy đi một nhà điểm tâm phô mua một túi bánh trung thu ra tới. Đây chính là đứng đắn sông Hoàng Liên Dung bánh trung thu, mua trở về cấp nhị mợ nếm thử, sang năm khẳng định làm càng tốt. Trần Nghị ở bên ngoài đỡ xe đạp ngắm phong cảnh, bên trái là cư dân khu, bên phải chính là sông Hoàng Phố, đối diện là một tảng lớn đồng ruộng. Này hai cái địa phương liền kém một con sông, chính là khác nhau như trời với đất nha. Trần Nghị chỉ vào hai. Cái địa phương nói, Trần Hi nhìn tiểu thúc chỉ địa phương sừng sốt một chút. Duyên Hà đối diện, một mảnh đồng ruộng đất trồng rau, chung quanh phòng ở cũng đều thấp bé cũ nát, cùng bên này phồn hoa khu hình thành tiên minh đối lập. Trần Hy đột nhiên nhảy dựng lên, bên kia là phổ đông. a Trần Nghị không biết nàng kích động cái gì, thuật thế gật gật đầu, hình như là kêu phổ đông. Trần Hy nhìn Hà bờ bên kia chảy nước miếng, hoác, hoác, phổ đông khu mới a tiền, tiền tiền tiền, tiền tiền tiền, đại ni nhi, ngươi làm sao vậy? Trần Nghị nhìn nàng phản ứng, càng xem càng kỳ quái, bên kia đồng ruộng không gì nhưng xem nha. Trần Hy bị hỏi đến nghẹn họng khụ, xem ruộng lúa mạch, phổ đông khu mới là 1992 năm mới thiết lập, theo sau 20 năm bay nhanh phát triển. Hiện tại, vẫn là 77 năm, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. 70-80 niên đại thời điểm, Thượng Hải nhân dân còn ở hò hét, không nha phổ đông một kiện phòng, ninh u phổ tây một trương thương. Tới rồi 005, kia lời nói liền phản lại đây, không nha phổ Tây một phòng cấp, ninh nha phổ Tây một thứ sở. Bởi vậy có thể thấy được, phổ đông khu mới phát triển có bao nhiêu mau. Trần Hy lôi kéo Tiểu Thúc muốn đi đi thuyền, Tiểu Thúc, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Trần Nghị không hiểu ra sao, bên kia có gì đẹp nha. Trần Hy lại không thể giảng bên kia là tương lai phú lưu du phổ đông khu mới, nếu là nàng có thể tiên đoán, vậy thành yêu quái. Chúng ta liền đi xem sao Trần Hi đành phải dùng làm nũng chơi xấu đại pháp Hiện tại muốn đi phổ đông khu Muốn từ chen chúc vô cùng lục ra miệng phá chạm mua phiếu dựa đưa đò qua đi Người nhiều thời điểm quang xếp hàng liền phải một giờ Cho nên mặc dù chỉ cách một con sông Phổ Tây mọi người cũng đem phổ đông người trở thành tiết mục cây nhà lá vườn Cho rằng bên kia chủ đều là người nghèo Thẳng đến sau lại phổ đông phát triển Kiến từ phổ đại kiều Thứ này hai bờ sông mới liền ở bên nhau. Trần. Hi cùng Trần Nghị khiêng xe đạp thượng tiểu đưa đò, lảo đảo lắc lư hướng bờ bên kia đi. Chờ thượng ngạn, tức khắc liền lý giải phổ tây khu vì sao trướng mắt bên này. Trước mắt đều là đồng ruộng cùng rách nát cư dân lâu. Ông khói đem phòng ở huân hắc hắc. Tiểu hài tử không mặc quần nơi nơi chạy loạn. Ngẫu nhiên đi ngang qua một cái chợ bán thức ăn. đầy đất hy bùn, hương vị để thần tỉnh não. Trần Nghị lôi kéo chất nữ tay áo áo, nơi này có gì nhưng xem, lộn xộn chờ lát nữa, thiên liền đen, chúng ta vẫn là trở về đi, hắn trực giác nơi này nguy hiểm, cùng đại chất nữ nhi không hợp nhau, Trần Hy cũng thở dài, còn phải có mười mấy năm mới có thể xây dựng phổ đông đâu, hiện tại phổ đông quả nhiên không gì xem đầu, hai người đang muốn trở về đi, mấy cái lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi lại cợt nhà sông tới, cô bé... Đừng đi nha, bồi chúng ta chơi chơi. Trần Nghị mặt lập tức liền đen. Trần Hi càng là không sắc mặt tốt, lăn. Gần ngay trước mắt phong. Thủy Bảo Địa còn có thể chờ 10 năm mới có thể khai phá. Nàng nào có cái gì hảo tâm tình. Mấy tên côn đồ nghe vậy, lại càng thêm tinh thần tỉnh táo. Xoa tay hầm hẻ, ai u, còn rất cay. Các huynh đệ, đoạt lại đi chơi chơi. Cấp mặt không biết xấu hổ. Trần Nghị đem xe đạp hướng bên cạnh một phóng, bước ra chân liền đi phía trước, muốn sửa chữa cái đóa rác rưởi. Ngươi một cái người thọt ngươi cuồng cái gì cuồng? Lưu manh đầu lĩnh nổi giận, tại đây một mảnh hoành hành ngang. Ngược lâu như vậy, lần đầu tiên có người mắng hắn, vẫn là cái người tàn tật. Hai cái lưu manh bị chỉ huy đi thu thập Trần Nghị, một cái người thọt bọn họ còn có thể thu thập không được. Dư lại mấy cái liền duỗi giơ móng vuốt tới bắt Trần Hi. Trần Hy nhìn gần trong gang tấc tên côn đồ, cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, phi thân một chân liền đem đang ở tà cười lưu Minh đầu mục đã đến trên tường, trong đầu tiến phân đồ vật, ai chuẩn ngươi nói ta tiểu thúc. A, lưu Minh đầu mục lấy một cái quái dị vặn vèo tư thế ném tới trên tường, đau hắn giọng nói âm đều phá, ta xương sườn, ta xương sườn, hắn đau hút khí, còn thừa mấy tên côn đồ, vừa thấy lão đại của mình bị thương. Lập tức xông lên đi phải bắt được nàng báo thù Tiểu nương gia Còn dám đánh chúng ta lão đại Nhưng là nhìn lão đại thảm trạng lại có điểm nhút nhát Vài người nghe nàng xoay vòng vòng Ánh mắt đổi lấy đổi đi thương lượng ai lên trước trần hy lười đến Theo chân bọn họ vô nghĩa Đi lên lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế Tam quyền hai chân liền đem vài người toàn lược hạ Tức khắc trên mặt đất một mảnh quỷ khóc sói gào Bên kia Trần Nghị cũng đã đem công kích hắn kia hai cái tên côn đồ ấn ở trên mặt đất cỏ sát. Nương liệt, đau chết mất, cứu mạng A, mấy tên côn đồ quỷ dạp trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, hiện tại mới cảm giác được sợ hãi thật sâu. Cái gì nữ nhân như vậy đại lực khí, một quyền một chân là có thể đem bọn, họ ném đi. Bọn họ tự xưng là này phiến lưu manh đầu lĩnh nhất sẽ đánh nhau, kết quả hôm nay bị người ấn ở trên mặt đất sửa chữa, đừng nói mặt mũi liền áo trong đều mất hết, không có mắt cẩu đồ vật, này liền đem các ngươi ném vào giang đi uy cá. Trần Hi cười lạnh từng trận, xách lên một cái Lưu manh liền hướng bờ sông đi. Kia Lưu manh sợ tới mức chân đều mềm, dùng sức hướng trên mặt đất ngồi, nhưng vẫn là tránh không tạp trên tay nàng lực lượng, lập tức sợ tới mức khóc. "Lên, cô nãi nãi ta sai rồi, cầu ngài thả ta đi, ta không cần đi uy cá a." Dư lại tên côn đồ nhìn huynh đệ giống cái gà con giống nhau bị một nữ nhân sách ở trong tay Không hề sức phản kháng Cũng hiểu được Đây là gặp được ngạnh cha tử A Trần Nghị ha hả cười Đại ni ni ngươi cái này chú ý hảo Đem này mấy cái rác rưởi đều ném rang đi uy cá Cũng coi như bảo hộ hoàn cảnh Đám côn đồ lập tức liều mạng bò dậy Bổ nhào vào bọn họ hai người trước mặt nhận túng Đại ca đại tỷ Chúng ta thật sự sai rồi Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, Ngươi đại nhân đại lượng thả chúng ta đi. U A, Này liền nhận túng. Trần Hi nhìn bọn họ hiếm lạ thực, Muốn cho ta thả các ngươi nha. Đúng đúng đúng, Chỉ cần buông tha chúng ta lúc này đây, Ngươi làm chúng ta làm gì đều được. Đám côn đồ hoảng sợ vạn phần, Gật đầu như đảo tỏi. Trần Hi cười nhạo một tiếng, Hảo A, quý kêu ba ba. Cái gì? Đám côn đồ sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Kêu một nữ nhân ba bá, nàng là ở nói giỡn sao? quỳ, kêu ba bá. Trần Hy Thanh âm trầm thấp lại nguy hiểm, duỗi chân đá đá lưu manh đầu lính, vừa vặn đá vào hắn miệng vết thương thượng tức khắc đau hắn tê tâm liệt phế. Ba bá, ba bá. Hắn muốn huyết mệnh dường như nhắm mắt lại kêu to, sợ kêu chậm xương sườn lại đoạn một cây. Lão đại đều chịu thua. Ba bá, ba bá. Ba ba, mặt sau tiểu lâu la nhóm một người tiếp một người quỳ xuống tới, không chút nào biết sỉ kêu to, vô nghĩa, mặt nào có mệnh quan trọng. Trần hi cười lạnh một tiếng, đem cách gần nhất, kêu lớn nhất thanh cái kia tiểu tử đã cái mông ngồi sồm, không tiền đồ đồ vật, làm ngươi kêu ngươi đã kêu, ta nhưng không các ngươi loại này đồ nhu nhược nhi tử. Trần Nghị ở một bên lắc đầu, này đó đồ vô dụng, vẫn là ném giang uy cá đi. Đám côn đồ khóc lợi hại hơn. Ba ba ba ba, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi. Chúng ta không cần bị uy cá á. Ôa oa oa oa, phổ đông nhân dân sợ. Nhất này đó du thủ du thực, cho nên từ khi những người này vừa xuất hiện, chung quanh đã tự động thanh tràng hiện tại chung quanh nhưng không một người có thể ra tới cứu bọn họ. Tên côn đồ lần đầu tiên bởi vì chính mình không phải lương dân, thân phận cảm thấy bi ai, nương liệt kia cảnh sát không phải thường xuyên tuần tra sao, sao nay một bóng người đều không có, trần hy kéo một cái lưu manh liền hướng bờ sông đi, mắt thấy liền phải đem hắn hướng trong sông ném, kia chính là sông Hoàng phố A, dòng nước chảy xiết, đi xuống tuyệt đối mất mạng, tên côn đồ tay đấm chân đá thét chói tai, cảnh sát, cảnh sát, cứu mạng A, cảnh sát thúc thúc luôn là như thần để buông xuống, một đội cảnh sát nhân dân đang ở tuần tra, Nghe được bên này động tĩnh liền vội vàng đuổi lại đây. Ngũ Đông Đông, các ngươi làm gì đâu? Cảnh sát lập tức móc ra cành côn. Này đàn du thủ du thực là cảnh sát cục khách quen, Ngũ Đông Đông chính là bọn họ lão đại, tên côn đồ cả. Thấy chính mình thấy thiên sứ, khóc la liền hướng bên kia bò, cảnh sát, cảnh sát, mau cứu cứu chúng ta, chúng ta về sau không bao giờ làm chuyện xấu, ô ô ô, chúng ta không bao giờ thu bảo hộ phí các ngươi mau cứu cứu chúng ta đi cảnh sát nhìn đầy đất quỳ khóc sói gào thế muốn cải tà quy chính du côn lưu manh nhóm cảm giác chính mình trước nghiệp kiếp sống đã chịu khiêu chiến các ngươi đây là làm gì cảnh sát nhóm cao mày lưu manh cải tà quy chính cùng lang tử hồi đầu giống nhau nghe tới không đáng tin cậy a ngũ đông đông đang muốn nói chính mình cùng các huynh đệ bị khi dễ nhưng là lời này nào nói được xuất khẩu a Trần Hy trước hắn một bước, bùn một chút ném xuống trong tay, túng bao, đảo mắt liền làm ra nhận hết khuất nhục mặt, lên án nói, cảnh sát thúc thúc, bọn họ vừa rồi tưởng khi dễ ta. Túng bao, ở ngã trên mặt đất ngao ngao kêu, cảnh sát lúc này mới chú ý đến người bị hại, vừa thấy Trần Hy kia trắng non xinh đẹp khuôn Mặt, lập tức liền đoán được này đàn du thủ du thực phía trước làm cái gì, chữ bỏ thu bảo hộ phí cùng ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Này đó du thủ du thực thích nhất còn không phải là khi dễ đàng hoàng nữ tử sao, nhưng là hiện tại cảnh tượng rõ ràng phản lại đây, bị khi dễ muội tử quần áo hoàn hảo, đi khi dễ người du thủ du thực lại trên mặt đất khóc lóc cứu cứu kia, hiện tại là tình huống như thế nào? Cảnh sát nhóm có điểm kỳ quái suy đoán, ta tiểu thúc suốt ngũ quân nhân, suốt thân, khí bất quá liền đem bọn họ đánh, trần hi xoa nước mắt đáng thương hề hề, sách! Cảnh sát cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch Tên côn đồ khi dễ nhu nhược thiếu nữ Đánh đuổi ngũ quân nhân Phản bị hành hạ đến chết Này tuyệt đối là đại tin tức A Trần Nghị đứng dậy Nghiêm túc chiều mấy cái cảnh sát kính cái lễ Cảnh sát đồng chí Hôm nay nếu không có ta ở Ta chất nữ nhi đã có thể có nguy hiểm Các ngươi nhất định phải nghiêm trị đám cặn bã này Cảnh sát vội vàng gật đầu Chúng ta nhất định theo lẽ công bằng xử lý này liền đem bọn họ mang đi tuy rằng này đó đám lưu manh sau lưng có quan hệ mang về phòng trừng cũng quan không được mấy ngày nhưng là đối mặt nhân dân quần chúng thời điểm nhất định phải bày ra nguyên vẹn chính nghĩa đám côn đồ lại khóc lên cảnh sát mau đem chúng ta đưa bệnh viện A ta tay chặt đứt ta xương sườn chặt đứt ta cảm thấy ta chân cũng chặt đứt cảnh sát nhóm ngũ đông đông kêu lợi hại nhất quan ta mấy ngày đều được Nhất định phải cho ta chạy nhanh chữa bệnh nha, ta cũng không thể tàn tật. Bọn họ một chút đều không sợ cảnh sát, bọn họ chỉ sợ làm cho bọn họ kêu ba ba nữ ma đầu. Từ cảnh sát cục ra tới, Trần Nghị chọc nàng cái chán, ngươi cái này không cho người bớt lo nha đầu, ngươi đếm đếm gần nhất đều tiến vài lần cảnh sát cục. Trần Hi ôm đầu chạy, ai nha tiểu thúc, chứng ác dương thiện sao, lại nói hiện tại không phải không có. Chuyện sao? không có việc gì là không có việc gì, bất quá đại Ni Nhi, ngươi cái này sư lực chính là càng lúc càng lớn nha." Trần Nghị nhìn nàng, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Trần Hi cười ha hả, "Ta cũng cảm giác được, khẳng định ta gần nhất đánh quân thể quyền đánh nhiều, luyện ra ngươi." Trần Nghị thở dài, "Tính, ngươi có thể bảo hộ chính mình là được." Chất nữ nhi không muốn nói, hắn còn có thể bức bách không thành, tóm lại cũng không phải cái gì chuyện xấu. Trần Hi, muốn nói lại thôi, không được, đến tưởng cái biện pháp viên qua đi, bằng không tiểu thúc này khúc mắc nhưng không giải được. Trần Hi cùng Trần Nghị mới vừa đáp thượng bờ biển thuyền nhỏ, hai chiếc xe jeep liền từ bờ biển tuyệt trần xử qua, thẳng đến đồn công an đi. Tài xế mới vừa dừng lại xe, một cái đầy mặt dâu quay nón cường tráng nam nhân từ phía sau xuống dưới, còn không có vào cửa liền ồn ào, ta nhi từ đâu? Ngũ gia tới. Ngũ thiếu gia lúc này không ở đồn công an, đi. Bệnh viện. Cửa cảnh vệ viên vội vàng lại đây chào hỏi. Ngũ gia chính là này một mảnh tư bản lão đại. Cái kia tiểu ba ba thằng nhãi con thương đến nào, đánh người của hắn đâu? Ngũ thiếu gia nói không truy cứu, người đã đi rồi. Cảnh vệ viên có điểm đổ mồ hôi lạnh, tổng sợ hai Ngũ gia giận dữ cho hắn tới thượng một quyền. Không truy cứu. Ai hắn nương không truy cứu. Ngũ ra chiều trên mặt đất, bẹp, phun ra một ngụm cục đàm, hung tợn nói, đi bệnh viện xem cái kia tiểu ba. Ba thẳng nhái con, ta xem ai có thể đem hắn dọa thành như vậy. Ngũ đông đông đang ở bệnh viện kêu rên, hắn xương sườn nhưng thật ra không đoạn, nhưng là có điểm suốt huyết bên trong, ít nói muốn tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Ngũ gia ủy vụ sinh phong từ bệnh viện hành lang đi qua, người quen biết hắn tự động lảng tránh ba thước. Mặt sau bốn năm cái tiểu đệ nhắm mắt theo đuôi đi theo bảo hộ hắn, trận thế thực đủ. Tiểu ba ba thẳng nhãi con, ngươi thương đến nào? Ngũ gia mới. Vừa vừa vào cửa liền dùng chuông lớn giống nhau thô dọng hô to. Đang ở kêu rên ngũ đông đông lập tức nhắm lại miệng, đem mặt xoát vặn đến một bên. Ngươi tới làm cái gì? Không cần ngươi quản. Tiểu ba ba thẳng nhãi con, ngươi là ta nhi tử, lão tử mặc kệ ngươi quản ai. Ngũ gia đứng ở hắn trước giường bệnh, tựa như một tòa núi lớn, thấy thế nào trên giường gầy yếu ngũ đông đông đều không giống hắn loại, chập chập chập, rất thảm sao, bị người đánh còn không dám đánh trả, nghe nói ngươi còn đem người nò thả, ngũ gia nhìn hắn trào phúng, không một chút tiền đồ, ngươi xem ngươi nơi nào di chuyển lão tử nửa điểm phong phạm, ta nguyện ý phóng liền phóng, cùng ngươi không quan hệ, ngũ đông đông khí mặt đều đỏ, đi đem đánh người cho ta bắt được tới ngũ ra chiều phía sau tiểu đệ phân phó tiểu đệ lập tức gật đầu liền phải đi ra ngoài làm việc ngũ đông đông ở trên giường bệnh thét chói tai không được đi đương nhiên không thể đi chẳng lẽ muốn cho lão tử biết hắn quản người khác kêu ba nhìn ngươi kia túm dạng ngũ ra khí chụp hắn đùi vừa vặn chụp tới rồi hắn miệng vết thương thượng ngũ đông đông kêu thảm thiết a ngươi đây là mưu sát thân nhi tử Ngươi mau cho ta đi ra ngoài Còn có sư lực kêu Thuyết minh không gì đại sự Ngũ gia bắt tay cầm lấy tới Đối với phía sau người phân phó Lão ngũ lão lục tại đây chiếu cố hắn Chúng ta đi thôi Đoàn người ra cửa Ngũ đông đông cuối cùng nhẹ nhàng Thở ra Hắn là ngũ gia mối tình đầu sinh nhi tử Nhưng là mẹ nó mệnh không tốt Sinh non thêm khó sinh liền đi đời nhà ma Mọi người đều nói ngũ gia luyến cũ tình Mấy năm nay tình nhân đông đảo, nhi tử lại liền hắn một cái, hắn lại trong lòng cách ứng, muốn thật là nhớ kỹ mẹ nó, như thế nào sẽ làm trong nhà chủ như vậy dùng nhiều chi phất với nữ nhân. Cho nên mấy năm nay bọn họ phụ tử quan hệ luôn là có chút vi diệu. Lão bản, tiểu đệ cung kính đi tới xin chỉ thị ngũ gia, Người còn cha sao? Bí mật cha? Ngũ gia đứng ở bệnh viện cửa bậc lửa một cây thuốc lá, ánh mắt thâm thúy hắn đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào đánh nhà mình hỗn tiểu tử còn làm hắn giận mà không dám nói gì là trần hi cùng trần nghị tự nhiên không biết phổ đông đang có người ở cha bọn họ bọn họ thừa thuyền nhỏ trở lại phổ tây đã là bóng đêm mênh mang trần nghị đạp xe mang theo nàng hướng khách sạn đi ai nha xe không biết áp tới rồi thứ gì đột nhiên lật nghiêng trần hi cùng tiểu thúc cùng nhau ngã văng ra ngoài Nàng có thuốc viên hộ thể, nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì. Trần Nghị lại chảy ra bàn tay tâm. Đáng chết, có người trên mặt đất giải cái đinh. Đón ánh trăng nhìn kỹ, trên mặt đất một mảnh tứ tung ngang dọc cái đinh. Nơi này ô sơn ma hắc, lại không cầm đèn pin. Ai biết trên mặt đất có thứ này? Tiểu thúc, ngươi không sao chứ? Trần Hi sốt ruột đi xem Trần Nghị miệng vết thương, vừa thấy đều mạo huyết trâu. Lập tức sốt ruột lấy giấy cho hắn sát Trần Nghị không chút nào để ý thổi thổi trên tay miệng vết thương Không có việc gì Liền một chút ra Chấp hành nhiệm vụ thời điểm chịu thương nhiều đi Điểm này tiểu miệng vết thương tính cái gì Cảm nhiễm đã có thể phiền toái Trần Hi buồn bực Cái nào thiếu đạo đức cái đinh loạn ném Trần Nghị bị thương tay Xe lốp xe cũng phá Đành phải đẩy xe đạp trở về đi Không đi bao xa liền đến khu náo nhiệt Phía trước lộ liền sáng ngời. Lên, đèn đường lộng lẫy. Phía trước có cái tiệm sửa xe. Trần Hy cao hứng chỉ vào giao lộ cửa hàng. Nói xong lại đột nhiên sửng sốt một chút. Trần Nghị cũng phản ứng lại đây. Hai người liếc nhau, trong lòng có số. Đây là tiệm sửa xe giải cái đinh. Hắn cũng không sợ có người ném tới cái đinh thượng có đại sự xảy ra. Trần Hy khí dập chân. Trần Nghị trấn an chủ nàng. Chiều nàng chớp mắt, đi đi nhà hắn nhìn xem, chờ lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Hi hiểu ý, chờ lát nữa có hảo ngoạn, hai người đi đến tiệm sửa xe. Trần Nghị trong chiều đầu kêu, lão bản ta này xăm lốp bị chát, ngươi này có thể hay không tu a? Có thể a, ngươi đẩy mạnh tới là được. đang ở tu một chiếc xe lão bản lập tức giơ lên đầu. Trần Hi đem xe đẩy đi vào, vị kia sửa xe quán chủ lại đây xem xét. Xe. nha Xe mới nha, bánh xe bị chát, lão bản thấy xe mới trước mắt sáng ngời, đúng vậy, ngươi cấp nhìn xem, Trần Hy đem xe đưa cho hắn, xe phô lão bản ngồi sổm xuống đi cần. Thật kiểm tra rồi nửa ngày, nhíu mày nói, ngươi cái này chát quá nghiêm trọng, đến đổi xăm lốp, Trần Nghị ngạc nhiên, không cần đi, ta đây liền chát cái lỗ thủng mắt, bổ bổ là đến nơi, ngươi này chát quá sâu, trong ngoài đều hỏng rồi. Cần thiết đổi, lão bản nói chảm kim tiệt thiết, liền sợ cũng không tin, trần nghị còn có chút do dự, ta cảm thấy không gì sự nha, ta lừa ngươi làm gì, không tin ngươi đi khác trong tiệm hỏi một chút, lão bản sử dụng phép khích tướng, trần nghị giống như bị hắn thuyết phục, kia đổi thai bao nhiêu tiền, 15 đồng tiền, trần hy trong lòng ha hạ cười, quả nhiên kẻ lừa đảo hố người đều là đúng lý hợp tình bổ cái cái đinh lỗ thủng cũng liền năm mao tiền, liền tính thật sự đổi thay, 10 đồng tiền cũng đủ rồi. Hắn cư nhiên dám nói 15. 15 khối cũng quá quý, Trần Nghị lộ ra vẻ khó xử, hôm nay mua xe đạp liền hoa một tuyệt bút tiền, nào biết ngày đầu tiên liền gặp được việc này a. Cái này niên đại xe đạp chính là hiếm lạ vật, nhà ai có một chiếc đều đến thổi làng trên xóm dưới đều biết, chỉ có thượng hải loại này thành phố lớn Xe đạp mới có thể mãn đường cái tán loạn Xe phô lão bản nghi nghĩ Ta đây cho ngươi tiện nghi điểm 13 Chỉ là thai liền không phải loại này vừa giáp xong thai Tính Vẫn là 15 đi Muốn tu cùng tân giống nhau như đúc Trần Nghị kiệt lực biểu diễn một cái mới vừa mua được xe đạp Không hiểu sửa xe giá thị trường người Hành Lão bản đáp ứng thống Khoái Ai Xui xẻo a Trần Nghị ngồi ở tiệm sửa xe tiểu băng ghế thượng thở ngắn than dài. Trần Hi đi qua đi diễn kịch, tiểu thúc, khẳng định là chúng ta tham tiện nghi mua này xe. Hiện tại tao báo ứng, thiếu hoa tiền còn làm chúng ta hoa đi ra ngoài. Trần Nghị cũng là một bộ ảo nào hối hận bộ dáng sớm biết rằng ta liền không mua, mới vừa mua liền có chuyện. Ai? Xe phô lão bản ha ha cười, các ngươi xài bao nhiêu tiền mua nha? Năm mươi, Trần Hi tả hữu nhìn nhìn, so ra. Một cái thủ thế Đẻ thấp thanh âm cùng hắn nói 50 Xe phô lão bản dừng trên tay động tác Đây chính là Tân Phi Bồ Câu Tân Phi Bồ Câu muốn bán 135 một chiếc 50 nhưng liền một nửa giá cả đều không đến Đúng vậy Cho nên ta nói không nên tham tiện nghi sao Trần hi thở ngắn than dài thu hồi tay Ngươi ở đâu làm cho có thể như vậy tiện nghi Xe phô lão bản trực giác không tin Trần hi cho hắn lộ ra Là một cái phi bổ câu nhà máy giám đốc, trộm bán, nhà máy công nhân. Này mức độ đáng tin liền cao, cái này niên đại, phàm là có thể ở nhà máy đảm nhiệm cái một quan nửa chức, vậy có thể đại sự phương tiện chi môn. Liền thượng hải nổi tiếng nhất hoa mai bài đồng hồ, nhà hắn thân thích liền ở nhà máy bên trong đi làm, bên ngoài bán 200 một khối, hắn 80 là có thể bắt được tay. ngươi cái kia xe, như thế nào mua nha? Hắn cũng không rảnh lo sửa xe, chạy nhanh dịch qua đi nhỏ giọng hỏi. Trần Hy kỳ quái liếc hắn một cái, làm sao vậy? Ngươi muốn mua, ha ha ha. Xe phô lão bản cười, bên ngoài bán quá quý. Ta cũng tưởng bên trong giới mua một chiếc, cho ta nhi tử kỵ. Tham tiện nghi là sẽ gặp bao ứng. Ngươi nhìn một cái chúng ta này vết xe đổ. Trần Hy dùng sức lắc đầu, ngươi vẫn là đừng nhập hố. Xe phô lão bản nóng nảy. Nào có như vậy nhiều chuyện xấu Ngươi liền cho ta giới thiệu giới thiệu đi Báo ứng Đó là những người này quá xuẩn Đi đường không xem lộ Hắn dựa giải cái đinh một tháng có thể nhiều kiếm Vài trăm đồng tiền Như thế nào liền liền không phát hiện báo ứng Kia đến lúc đó đã xảy ra chuyện Nhưng không trách ta Trần Hi nhìn hắn Trần Nghị ở một bên đem nàng đánh gãy Đại Ni Nhi Ngươi nói cản nói bậy cái gì đâu Ai chuẩn ngươi giật dây bắt cầu Hắn quay đầu nhìn về phía lão bản, lão bản, ngươi trước cho chúng ta sửa xe đi, việc này chúng ta không làm. Ai u, tính ta cầu các ngươi được chưa? Xe phô lão bản đã tin tám phần, các ngươi liền giúp ta mua một chiếc, này đổi thay tiền ta từ bỏ được chưa? Trước mua một chiếc chắc chắc thật giả, nếu là thật sự có hóa, hắn liền tiến một đám kiếm chênh lệch giá, một chiếc xe ít nhất có thể kiếm 50, có thể so đổi thay nhiều hơn đổi thay tiền lão bản từ bỏ. Trần Nghị sáng đôi mắt, do dự nửa ngày nói: "Hào, liền giúp ngươi một hồi, nhưng là nói tốt, liền một hồi." Hành hành hành, ngươi nói cái gì là cái gì? Lão bản kích động vạn phần, phảng phất nhìn đến tiền mặt ở hướng chính mình. Vẫy tay, "Ngươi đến trước đưa tiền, ta chất nữ nhi đi cho ngươi mua, ta tại đây chờ, ngươi trước đem xe cho ta sửa được rồi." Trần Nghị cùng hắn giảng Ta không thể một khối đi sao. Xe phô lão bản đem mặt nhăn lại tới. Nhân gia không thấy người xa lạ. Nếu là tin tức truyền ra đi. Chính là muốn ném công tác. Trần Nghị cũng sụ mặt. Không mua liền tính. Mua mua mua. Lão bản nghe vậy lập tức đi lấy 50 đồng tiền ra tới. Sợ gì. Người cùng xe nhưng đều tại đây đâu. Tiểu. Thúc. Ta không đi. Hiện tại quá muộn. Trần Hy giận dỗi ta còn muốn đi ăn bữa ăn khuya đâu. Lão bản cũng đột nhiên phản ứng lại đây đây là buổi tối. Kia bằng không, đem chúng ta xe trước đặt ở này tu, ngày mai ban ngày lại đến. Trần Nghị đề nghị. Hành, ngày mai các ngươi lại đây lấy xe, ta tuyệt đối cho ngươi sửa được rồi. Lão bản cũng đồng ý. Cái này chú ý hảo, ban ngày giao dịch cũng xem rõ ràng hơn. Chúng ta đây ngày mai buổi sáng đem lấy lòng xe cho ngươi đẩy lại. Đây Trần Nghị đối lão bản giảng, hào, hai bên đạt thành hiệp nghị. Trần Nghị bọn họ rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Hi cùng Trần Nghị hoa một mua một chiếc hoàn toàn mới phi bộ câu xe đạp, đẩy đi tiệm sửa xe dụ hoặc lão bản thượng câu. Lão bản đã sớm nhón chân mong chờ, xem bọn họ đẩy chiếc xe lại đây, lập tức đón đi lên. Cấp, đây là ngươi xe, chúng ta xe sửa được rồi sao? Trần Hi đem xe đẩy cho hắn sửa được rồi sửa được rồi ở bên kia các ngươi chính mình đi xem lão bản đều không rảnh lo bọn họ đi trước xem này chiếc xe mới thật là tân phi bổ câu a hắn vuốt xe chảy nước miếng các ngươi cái kia bằng hữu cũng thật lợi hại lão bản chúng ta đi rồi a trần hy bọn họ kiểm tra xong tu hảo xe không tật xấu muốn đi ai, ai ai các ngươi trước đừng đi sẽ giúp ta một cái vội bái Lão bản chạy nhanh buông xe mới đi lên ngăn lại bọn họ Gấp cái gì Trần Nghị nghi hoặc nhìn hắn Ta, ta còn tưởng lại mua mấy chiếc xe Lão bản Đã mở miệng Đẩy mặt tươi cười nhìn bọn họ Ngươi có ý tứ gì a? Phía trước nói tốt Chỉ giúp lần này Trần Nghị tức khắc nhăn lại mi Giúp người giúp tới cùng Đưa Phật đưa đến Tây sao Lão bản thiền ra mặt giữ chặt hắn tay Phải cho hắn đệ yến Trần Nghị một phen ném ra hắn, ta là cái có nguyên tắc người, nói xong hắn đẩy xe muốn đi, lão bản vội vàng đuổi theo đi, đừng nha, ta cho các ngươi trích phần trăm, ta cho các ngươi trích phần trăm, một chiếc xe đề 5 đồng, tiền, chỉ cần kia xe đều là 50 nguyên một chiếc, đừng nói đề 5 đồng tiền, liền tính đề 10 đồng tiền hắn đều nguyện ý, 5 đồng tiền trích phần trăm, Trần Nghị muốn bày ra một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng Lão bản xem hắn dừng lại, liền biết hấp dẫn, đúng vậy, 5 đồng tiền trích phần trăm. Vậy ngươi muốn nhiều ít chiếc? Trần Nghị hỏi hắn. Ta muốn 10 chiếc, không? 20 chiếc? Nếu nói phía trước hắn chỉ tin 8 phần, hôm nay nhìn đến xe cũng đã tin 10 thành 10. Lão! Bản đếm trên đầu ngón tay tính, này đó xe chỉ cần tới rồi tay, khẳng định có thể chở mình một phen. Ngươi muốn nhiều như vậy. Trần Nghị giật mình trương đại miệng. Làm sao vậy? Không được sao? Lão bản trong lòng bất ổn. Trần Nghị trầm mặc trong chốc lát, hành là hành, bất quá như vậy nhiều xe, quá dẫn nhân chú mục, còn phải chúng ta một chiếc một chiếc đẩy lại đây, ta có thể đi tiếp hóa. Lão bản lập tức nhấc tay. Không được, đã sớm cùng ngươi nói, ta kia bằng hữu. Không thấy người ngoài. Trần Nghị sụ mặt suy tư, như vậy đi. Ngươi trước đem tiền cấp thanh, sau đó hôm nay buổi tối liền ở ngoài sông cái kia bến tàu thượng đẳng chúng ta, đến lúc đó một đợt một đợt cho ngươi đưa lại đây. Như vậy có phải hay không không quá an toàn nha, xe phô lão bản cảm thấy trong lòng mau mau. Ngươi nếu là không tin chúng ta liền tính, chúng ta còn không muốn làm đâu, vì năm đồng tiền gánh bao lớn nguy hiểm. Trần Nghị lôi kéo chất nữ nhi quay đầu. Liền đi. Tin tin tin, khẳng định tin các ngươi. Lão bản pha lê tâm hi tói hi tói, mau tới tay phì vịt, sao có thể như vậy bay? Hắn trở về lấy tiền, 20 chiếc xe đạp, 55 một chiếc, nhưng đến 1.100 đồng tiền. Trần Nghị cũng theo vào đi lấy tiền, một sấp đại đoàn kết, đếm 3 lần mới trang đến trong túi, yên tâm đi. Đêm nay thượng khẳng định đem xe cho ngươi làm ra. Lão bản xem đau lòng, hắn bổ nhiều ít xăm lốt mới tránh chút tiền ấy nha. Ngươi nhưng nhất định phải đúng. Giờ, lão bản ngàn dặn dò vạn dặn dò, tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Nghị cùng Trần Hy đẩy xe nganh ngang ra tiệm sửa xe. Hai người một đường nghẹn cảm xúc, bảy vạn tám quải xác định mặt sau không ai đi theo, chạy nhanh chạy về khách sạn. Chờ vừa đến khách sạn, hai người đóng cửa lại, rốt cuộc nhìn không được cười ha ha lên, cuối cùng sửa chữa cái kia thiếu đạo đức xú lão bản. Mau tới phân tiền, một phần một nửa. Hai người đem nóng hôi hổi, tiền của Phi Nghĩa lấy ra tới, phân chia tang vật. Xe phô lão bản ngày hôm qua cho năm mươi, hôm nay cho một nghìn một trăm, tung ra đi mua xe một trăm ba lăm, còn dư lại một nghìn không trăm mười lăm nguyên. Này sinh ý làm giá trị, Trần Hy vỗ tay, một người năm trăm, dư lại mười lăm là chúng ta bữa tối. Trần Nghị chọc nàng cai chán, quỷ tinh linh nha đầu. Như vậy một lát liền nghĩ ra loại này gạt người vào chủ ý, ngươi công lao đại, ta cũng không nên nảy tiền. Khó mà làm được. Trần Hy đem tiền cho hắn tắc qua đi, nếu là không tiểu thúc ngươi phối hợp ta. Biểu diễn, kia lão bản cũng lên không được câu, nhưng ngàn vạn đừng chối từ. Nào có cái gì xe đạp nhà máy giám đốc, đều là bọn họ vô căn cứ. Đêm nay, kia lòng già hiểm độc lão bản nhất định phải ở trên bến tàu đón gió rơi lệ. Ban đêm, 11 nguyệt bến tàu gió lạnh từng trận xe phô lão bản mang theo 3-4 huynh đệ ngồi ở bến tàu hàng thượng đẳng, ước định chính là 9 giờ, này đều mau 10 giờ, cũng không phát hiện một bóng người. Hắn huynh đệ đông lạnh run bần bật, không khỏi nói. Lão xử, ngươi không phải bị lừa đi, không có khả năng. Xe phô lão bản lập tức từ chối hắn, chờ một chút, lại chờ một lát, bọn họ khẳng định liền tới rồi. Lại qua nửa giờ, càng nhiều huynh đệ câu oán hận nổi lên bốn phía. Lão xử, ngươi khẳng định bị lừa, chúng ta vẫn là trở về đi. Khẳng định là có việc chậm trễ chờ một chút liền tới rồi. Lão bản vẫn là kia bộ lý do thoái thác, mắt trông mong nhìn đen nhánh phía trước. Kia chính là một nghìn nhiều đồng tiền nha, hắn như. Thế nào cũng không muốn tin tưởng chính mình tiền ném đá trên sông. Ta chịu không nổi, ngươi phải đợi chính mình chờ, ta đi trước. Một cái bị đông lạnh khó chịu nhất huynh đệ đứng lên, đi trước rời đi Qua hơn 10 phút, dư lại người sáng suốt lại xuẩn cũng đã nhìn ra giải quyết tình chân tướng Bọn họ cũng một người tiếp một người rời đi Tới rồi cuối cùng, chỉ còn lại có xe phô lão bản một người ngồi ở gió lạnh chung Sắc trời từ một mảnh đen nhánh trở nên hơi hơi trắng Bệch, đừng nói là người, liền cái quỳ ảnh tử cũng chưa xuất hiện Ở bến tàu khô ngồi một đêm xe phô lão bản từ ngồi thạch tảng thượng đứng lên, hắn cả người đông lạnh đến cứng đờ, khóe miệng dạng nứt hắn run rẩy đem một con giày cởi ra, dùng sức ngã trên mặt đất, lớn tiếng mắng một câu nương. Thảo, lão tử bị lừa. Bến tàu thượng chạy tới một bóng người. Ba, ba, ngươi chạy nhanh về nhà. Đúng là xe phô lão bản nhi tử. Sao ngươi lại tới đây? Lão bản đang chuẩn bị phát. Tiết cảm xúc. Thấy nhi tử ngữ khí cũng không tốt Ngươi xem này tờ giấy Ta mẹ hôm nay quét tước thấy Nhi tử đem tờ giấy đưa cho hắn Phía trên rành mạch mấy cái chữ to Giáo, ngươi hảo, hảo, làm, người Lão bản tay lập tức run cái không ngừng Từ đâu ra Ta mẹ quét tước nhà ở Ở ghế dựa mặt sau thấy Có người dán ở mặt trên Lão bản khí hỏa công tâm Ách à một tiếng hôn mê bất tỉnh Trần Hi đang chuẩn bị thượng hải trở về, tỉnh thành bên kia Lý Vĩ lại cho nàng đánh điện báo, làm nàng nhiều mang điểm hàng mới. Mấy ngày hôm trước đưa trở về hóa mới vừa đến liền bán điên rồi. Trần Hi không nghĩ tới hiệu quả như vậy hảo, vì thế lại tục một ngày phòng đi trang phục thị trường lại bán xỉ một số lớn hóa gửi vận chuyển trở về. Chờ hai người một hồi tỉnh thành, Lý Vĩ liền tìm tới cửa tới Đại Ni Ni. Ta tưởng khai một nhà trang phục cửa hàng Hắn đầy mặt vui mừng Trần Hi bị tin tức này đánh sâu vào không nhỏ Khai cửa hàng Khai ở Đâu Ta đã tìm hảo địa phương Ở nhân dân quảng trường bên ngoài trên đường Có một nhà may vá cửa hàng chủ tiệm muốn đi ký bắc phát triển Hiện tại chuyển nhượng cửa hàng Chuyển nhượng phí 500 Một tháng tiền thuê nhà 30 đồng tiền Vương Thúy Hoa cũng theo vào tới Còn có ta còn có ta Hiện tại trường học một lần nữa khai giảng, ta ở một cái trung học cửa xem trọng một gian phòng ở, 70 mét vuông, một tháng 35 đồng tiền. Các ngươi, Trần Hy đánh vòng nhìn bọn họ, Trần. Hy không phải không nghĩ tới khai cửa hàng, nhưng là nàng vẫn luôn tưởng chính là trực tiếp đi kinh đô hoặc là thượng hải khai cửa hàng, cho nên tỉnh thành cửa hàng vẫn luôn không cẩn thận chú ý quá. Đại Ni Nhi, ta liền ngấm lại làm ngươi hỗ trợ chấn cửa ải, lưu vĩ có chút mặt đỏ kia chuyển nhượng phí quá cao, ta một cái bỏ tiền có chút cố hết sức, nếu ngươi nhìn chúng, chúng ta liền một khối hồn vốn. Vương Thúy Hoa cũng vội vàng gật đầu, "Đại Ni Nhi, ta kia tiệm ăn vật. Còn phải ngươi hỗ trợ ra chủ ý, bất quá tiền thuê nhà phí tổn ta đều chính mình tới lộng, ta làm ngươi chiếm cổ phần danh nghĩa." Trần Hi bị tin tức này tạm có điểm choáng váng, "Hành đi, ngày mai đi trước nhìn xem cửa hàng lại nói." Lý Vĩ cùng Vương Thúy Hoa được lời chắc chắn, lập tức cao hứng đi ra ngoài, lưu nàng một người nghỉ ngơi. Trần Hy cầm sổ sách tính sổ, trong đầu còn có chút như đi vào cõi thần tiên ở tỉnh Thành Khai cửa hàng. Cũng không phải không được. Mặc, kệ là làm trang phục vẫn là bán thực phẩm phụ, bày quán cùng đi khắp hang cùng ngõ hẻm đều quá mệt mỏi, cũng không dễ dàng đánh ra chiêu bài tới. Nàng hiện tại có 6-7 ngàn đồng tiền tiền vốn, đủ để đầu tư mặt tiền cửa hàng. Nàng trên giấy quyển quyển vẽ tranh, một khi đã như vậy, nàng có phải hay không cũng nên khai một nhà cửa hàng, đem các đề đề muội muội tiếp vào thành tới đi học. Kia khai cái gì đâu nàng nghĩ nghĩ liền đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Hy liền, cùng Lý Vĩ, Vương Thúy Hoa bọn họ đi xem mặt tiền cửa hàng. Trước xem chính là Lý Vĩ ở nhân dân Quảng Trường May vá cửa hàng, này nhà ở đại, thiết bị cũng đầy đủ hết, vốn dĩ bốn phía chính là quải trang phục. Liền giá áo đều không cần mua Trần Hy cảm thấy còn có thể Tam cứu Ngươi tính toán toàn bán nam trang Đúng vậy Ta liền bán nam trang có kinh nghiệm Lý Vĩ cười nói Vậy ngươi bán cho cái gì tuổi tác người Nàng hỏi Ta cảm thấy người trẻ tuổi sinh ý hảo làm Lý Vĩ phân tích một chút Chúng ta tân hóa đều là những cái đó mới Vừa tham gia công tác tiểu tử nhóm mua Kết hôn các nam nhân trừ bỏ mua Tây trang. Liền rất thiếu mua quần áo Trần Hi không cấm vì tam cứu ánh mắt điểm tán Phân tích thập phần đúng chỗ Hiện tại người trẻ tuổi thích chơi xoái Cho nên những người này mới là mua quần áo quân chủ lực Nàng tinh tế chuyển qua cửa hàng Cũng gật đầu Có thể bất quá này phòng ở cũ nát địa phương cũng không ít Đến chính Chúng ta sửa chữa 500 chuyển nhượng phí quá cao Cùng lão bản nói tơi 350 tả hữu là có thể bắt lấy Trần Hi cho hắn đề nghị Lúc sau tỉnh xuống dưới tiền, chúng ta muốn dán minh tinh poster, đổi tường thể dây dán tường, còn phải làm một cái phòng thử đồ, quả nhiên vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Lý vĩ nhạc nở hoa, nghe nàng ý tứ này liền biết nguyện ý hồn vốn, lập tức đi tìm lão bản nói giới. Vương Thúy Hóa đem nàng mang đi tỉnh đệ nhất trung học cửa xem tiệm cơm muốn. Mặt, này khối lượng người nhiều nhất, ngươi nói ta bán điểm xào rau mì sợi gì đó, hẳn là có người mua đi. Đích xác không tồi, mợ ngươi chừng nào thì đã tới bên này. Trần Hi nhìn này cổng trường khẩu trên đường phố môn mặt, vị trí hảo, phòng ở Cũng Tân. Đích xác không tồi, có một hồi cấp bên này một khách quen đưa tương ớt, lúc ấy vừa vặn bọn học sinh tan học, ô mênh mông một tảng lớn người, bên cạnh bài quán đều bài đầy đội, ta liền cảm thấy nơi này khẳng định có thể. Kiếm tiền, vương thúy hoa vui dạo dực, 35 một tháng, đúng vậy kia cái này nhà ở mở điện không, thông thủy sao, này hai cái phải hỏi rõ ràng, Trần Hy cho nàng làm nhắc nhở, bàn ghế, phòng bếp dụng cụ đều đến chính mình mua, nếu là người nhiều, rửa chén thu mâm lấy tiền đều phiền toái, tốt nhất trước tiên tìm kiếm một cái người phục vụ, còn cần người phục vụ, Vương Thúy Hoa tưởng tượng đến cho người khác trả tiền lương liền cảm thấy đau mình, ta và ngươi nhị cứu, hẳn là có thể vội đến lại đây đi, Mỗi ngày muốn đi ra ngoài mua sắm Chính mình làm buôn bán đã có thể không cố định nghỉ ngơi điểm Chờ hắn vừa ra đi Liền thừa ngươi một người như thế nào vội lại đây Trần Hi vuốt cằm tự hỏi Bằng không Ngươi liền làm thành thức ăn nhanh đài Trước mua đơn Lại cầm đơn tử lấy cơm cũng không được Hiện tại không có bán đánh phiếu cơ Vương Thúy Hoa theo nàng phân tích Vốn dĩ vui mừng cũng dần dần tiêu tán một ít Muốn suy xét thật Nhiều nha Trần Hi nghe vậy cười, mợ, ngươi muốn rút lui có trật tự. Vương Thúy Hoa dùng sức lắc đầu, không có khả năng, ta cái thứ nhất sinh ý như thế nào sẽ bỏ dở nửa chừng, còn không phải là tìm người phục vụ sao. Từ ta nhà mẹ đẻ kêu cái chất nữ nhi tới là được, bảo đảm các nàng cướp tới. Trần Hi cười to, Vương Thúy Hoa lôi kéo nàng, đại ni nhi, ngươi mau nói còn có gì phải chú ý, ta đều biết rõ ràng liền đi thuê nhà mua bàn ghế. Hai cái cửa hàng khua chiên gõ Mó định ra tới Trần Hy giúp đỡ Lý Vi ra 200 Chiếm 30 cổ phần Chủ yếu buôn bán vẫn là Lý Vi tới Nàng liền phụ trách marketing cùng tuyển hóa Lý Vi đối nàng tân trang hoàng tốt Cửa hàng vừa lòng đến không được Này cũng nhìn quá chiều Trên mặt tường dán đều là các minh tinh giấy dán tường Có vẻ xinh đẹp thanh xuân Cửa bãi hai ga xoài khí plastic người mẫu Quần áo treo cũng có chú ý Làm người liếc mắt một cái xem qua đi liền cảm thấy thoải mái Bán còn đều là nhất Thời thượng kiểu dáng Cái này cửa hàng đặt tên kêu Mang duy vương tử tủ quần áo Tuy rằng nghe liền kiểu tây hóa còn phi chủ lưu Nhưng là người trẻ tuổi thích nha Liền hướng về phía này mới mẻ kính Tới dạo một dạo người liền không ít Dạo người nhiều Mua quần áo khẳng định tự nhiên cũng lên rồi Lại lộng một cái khai trương ba ngày Mua một tặng một đặc huệ Đám người kia quả thực chen chúc tới Vương Thúy Hoa tiệm cơm cũng ở Trang Hoàng Nàng mấy ngày nay ban ngày Trang Hoàng Buổi tối còn cùng Trần Hi học nấu ăn Trần Hi dạy nàng làm cái tưới cơm Còn có vài loại mặt lỗ Sau đó mỗi ngày lại làm một nồi cà chua trứng hoa Cấp nhập cửa hàng tiêu phí người miễn phí uống Vương Thúy Hoa chính là kêu nàng chiếm 10 cổ phần Nói là cho nàng phí dịch vụ Vương Thúy Hoa tiệm cơm đặt tên kêu Vương Tẩu Cơm Nhà Bình dân lại dễ nhớ, nàng làm tương ớt vốn dĩ liền mua người nhiều, này một khai cửa hàng, học sinh ăn một lần liền càng phát hỏa. Trong tiệm bán nhanh nhất còn không phải cái tưới cơm, mà là tương ớt chấm màn thầu, cùng tương ớt quấy cơm. Lại tiện nghi có ăn ngon, thật nhiều hài tử nghỉ còn muốn mua một lọ mang về nhà. Trần Hy ngẫu nhiên đi vài lần, về nhà lúc sau liền cấp vương thúy hoa dựng ngón tay cái, mỡ làm tương ớt chính là được hoan nghênh xem ra không cần ta chi chiêu ngươi là có thể khai lên. Vương Thúy Hoa uống nàng ngao nầm tuyết tuyết lê canh, nghe vậy lập tức buông cái muỗng, đại ni. Nhi, lời nói cũng không thể nói như vậy, có ngươi ta nhưng thiếu đi không ít đường vòng đâu. tỷ như ghi sổ lấy tiền bí quyết, tỷ như kiếm khách lưu bí quyết quan trọng nhất chính là, bán tương ớt chấm màn thầu có thể kiếm mấy cái tiền, kia đều là đệ tử nghèo yêu nhất phối hợp, một cái màn thầu ta cũng liền kiếm năm phần. Cái tưới cơm cùng mì sợi, một chén ta là có thể kiếm ba bốn mao đâu. Cái tưới cơm cùng thịt kho mặt đều hoa không được cái gì phí tổn, cho nên nàng nghe. Trần Hi nói, cấp phân lượng đại, bọn học sinh đều đặc biệt ai tới nàng này ăn cơm chưa? Mặc dù là đệ tử nghèo, bởi vì đồ ăn có thịt, tích cóp tích cóp tiền, có đôi khi cũng sẽ mua một phần tới cải thiện thức ăn. Vương Thúy Hoa trái lại khen nàng, không nói gạt ngươi ta đang chuẩn bị chiêu cái người phục vụ, ta một người thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc." Trần Hi gật đầu, "Ngươi chiêu cái hành động bí mật lại nhanh nhẹn là được." Nàng nói xong lời này, lại nói, "Kỳ thật ta có một việc tưởng cùng các ngươi thương lượng." "Cái gì?" Vương Thúy Hoa tò mò. "Ta tưởng đem các đệ đệ muội muội đều tiếp trong thành tới đi học. Đây là chuyện tốt nha." Nhưng biểu đệ bọn họ còn ở chúng ta thôn đi học. Nếu là ta đem người mang đi, bọn họ đã có thể không tin tức. Vương Thúy Hoa tức khắc ngẩn ngơ, đúng vậy, kia nhà mình Nhi tử làm sao bây giờ? Lý Vĩ từ bên ngoài đi vào tới, vậy đem bọn họ đều tiếp tiến vào, đem nương cũng tiếp tiến vào. Trần Hi đứng lên, tam cứu ngươi đã trở lại. Lý Vĩ cùng nàng gật đầu, đại Nhi Nhi, ta cái kia cửa hàng mặt sau còn có một gian căn nhà nhỏ, ta và ngươi tam mở chủ bên kia. Bên này nhà ở đằng ra tới cấp hài tử cùng nương trụ, hoàn toàn có thể. Vương Thúy Hoa một phách ót, ai u, chính là chính là, đến đem bọn nhỏ tiếp nhận tới, ta mỗi ngày ở cổng trường khẩu làm buôn bán, nơi đó đầu bọn nhỏ học đồ vật nhưng nhiều, chúng ta hài tử cũng đến đi trường học, không thể rơi xuống. Trần hi cười rộ lên, nếu các ngươi đều đồng ý, kia chúng ta liền đem cái này sân mặt khác phòng thuê xuống dưới đi. Tam cứu cũng không cần dọn đến trong tiệm đi trụ. Này tiền thuê nhưng cao, lý vi gió dự một chút. Ta đi tìm hồ lão gia tử nói chuyện. Trần Hy chớp mắt, bên ngoài phòng ở nhưng không này thoải mái. Cũng là, bên ngoài thuê đến tốt nhất phòng ở chính là cư dân lâu. Nhưng cư dân lâu nhỏ hẹp, nói một câu đối diện đều có thể nghe thấy. Nào so được với loại này. Người giàu có đại viện nhi. Đại ni nhi ngươi đi nói đi. Quý điểm liền quý điểm chúng ta kiếm tiền còn không phải là vì làm hài tử lão nhân quá thoải mái. Vương Thúy Hoa bàn tay vung lên, hai lăm đồng tiền một tháng. nghe tới nhiều, nhưng nàng bán cơm một hai ngày liền kiếm đã trở lại. Lý Vi tính tính cũng giãn ra khai lông mày, ngày mai ta nhiều bán hai kiện áo khoác, này liền đem nhà ở thuê xuống dưới. cái gì đều so ra kém người một nhà đoàn viên. Trần Hi tìm hồ lão gia tử, kéo dài công việc. Đem bọn họ chủ Tây khóa viện muốn toàn bao xuống dưới, 7-8 gian phòng, 100 đồng tiền một tháng. Hồ Lão ra tử thành công thăng cấp vì nguyệt nhập 100 bao thuê công, Trần Hi giao tiền cầm bằng điều thở dài. Nhớ năm đó nhà bọn họ cũng là dựa vào tiền thuê nhà địa tô ăn cơm người A. Không được, muốn chạy nhanh kiếm tiền mua phòng ở. Tây khóa viện một lần nữa vẩy nước quét nhà một lần, Trần Hi liền mang theo vương thúy hoa hồi thôn đi tiếp người. lần này Không chỉ có là tiếp người, sở nhị dự định 400 cái lẵng hoa cũng tới rồi giao hàng thời gian, nàng vừa vặn trở về tiếp hóa. Trong thôn, lý lão thái chấn động, các ngươi này đó hài tử, nói đi trong thành liền đi trong thành, cũng không nói làm ta trước tiên chuẩn bị chuẩn bị. Vương Thúy Hoa mang theo bà bà hồi đại hà thôn thu thập hành lý, trong thôn người đều hâm mộ điên rồi, này lý ra là ở bên ngoài tránh đồng tiền lớn nha, cư nhiên đem lão mẫu thân đều nhận được trong... Thành đi trụ, hảo những người này đi lên hỏi thăm tin tức, muốn biết bọn họ ở trong thành làm cái gì sinh ý. Vương Thúy Hoa tức khắc thẳng thắn sống lưng, ta muốn chiêu một cái nữ công, muốn hành động bí mật, làm việc nhanh nhẹn, cho ta tiệm ăn vặt đoan mâm. Ai u, Thúy Hoa ngươi đều khai thượng cửa hàng. Các thôn dân truy phủng nói không cần tiền hướng trên người nàng tạp, cái dạng gì cửa hàng nha, khai ở đâu nha. Một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền nha. Ngươi xem, ta chất nữ đi thế nào? Ngươi xem ta cô nương đi thế nào? Vương Thúy Hoa trước kia nào hưởng thụ quá loại này đã ánh ngộ, tức khắc làm nàng toàn thân thoải mái, cảm giác nhiều năm tích góp mệt nhọc bệnh đều hảo. Lý Lão Thái lại cảm thấy nàng quá trương dương, lôi kéo nàng giáo dục. Tài không thể lộ ra ngoài, Vương Thúy Hoa ủy khuất, ta chính là muốn cho những cái đó năm xem thường chúng ta đều người nhìn xem, nhà chúng ta cũng không phải nghèo cả đời. Lý Lão Thái thở, dài, làm việc muốn để đường rút lui, nhất thời phong cảnh cũng không thể khoe khoang. Vương Thúy Hoa đành phải gật đầu, ta đã biết, nương, ta đây liền đi ra ngoài sửa miệng. Thịt muốn trôn ở cơm ăn, đây là thế hệ trước người trí tuệ. Bên kia, Trần Hy cũng tự cấp trong nhà hài tử thu thập hành lý. Nhị đệ hưng phấn đến không được, tỷ chúng ta thật là đi tỉnh thành sao. Chúng ta lúc này đi về sau liền không trở lại đi. Trong thành có cái gì ăn ngon, trong thành có cái gì hảo ngoạn nha. Trần Hy gõ hắn đầu, một chút cũng chưa đương ca ca bộ dáng ta là cho ngươi đi đi học, không phải cho ngươi đi chơi. Nói xong câu đó nàng lại chính mình sững sốt một chút, lời này như thế nào như vậy quen tai. Đúng rồi, nhớ năm đó chính mình thân mụ lão nói như vậy, nhị để vẻ mặt bi phẫn muốn chết, tỷ ta còn là cái hài tử nha ngũ để ở bên cạnh ăn điểm tâm. Nghe vậy lập tức vạch trần hắn. Phi nhị ca, ngươi ngày hôm qua còn nói chính mình là nam tử. Hán lưu gia, tóc mái ngồi sòm than trước mặt, hung tợn dùng cặp gắp than đem than củi phá đi. Trần Hy đã trở lại, còn muốn đem người một nhà đều mang đi tỉnh thành. vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Hắn tóc mái ném quan thất tài. Mặt trong mặt ngoài toàn không có, ở trong thôn giống như chuột chạy qua đường giống nhau bị người phỉ nhổ. Mà nàng Trần Đại Ni, ngăn nắp lượng lệ, danh lợi song thu, hiện tại còn muốn dìu già dắt trẻ đi trong thành. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn hai bàn tay trắng, nàng lại cái gì đều được đến. U ám ngọn lửa làm nổi bật ở hắn thô giáp hắc gầy trên mặt. Trầu Than Than củi tư tư bắn ra hỏa hoa tóc mái trong mắt Hàn Quang chợt lóe, Dương Mây muốn giao hàng. Dương Mây đích xác muốn giao hàng. Tây Lương thôn hàng mây che chế tạo xưởng xưởng lều, Mã Tiểu Sơn giống nhau cao lãng hoa, còn có công nhân ở trong phòng cấp cuối cùng một đám lãng hoa dính hoa. Ngưu Thẩm cùng Tôn Đức Thắng chính cầm vợ từng cái kiểm. Cha đếm đếm, bảo đảm 400 cái lãng hoa không một sai lầm. Chúc căn còn có hay không? Đem này hai cái móc thay đổi nhìn liền tế ngưu thẩm kiểm tra thực cẩn thận mặt sau đi theo hai cái tùy tùng là nàng tâm phúc một cái là ngưu người nhà ngưu biêu một cái khác là chu bân chu bân lập tức lãnh mệnh lệnh đã biết thôn trưởng ta đây liền đi đổi trúc căn ở bên ngoài phóng bên ngoài hiện tại khiến người cảm thấy lạnh lẽo thực qua lại một chuyến tay đều có thể đông cứng tôn đức thắng nhìn hắn rời đi bóng dáng khen một câu này tiểu tử không tồi làm việc lưu loát Ngưu thẩm cũng cười rộ lên, người trẻ tuổi nên giống hắn như vậy, ta liền dùng hắn nhất thuật tay. Ngưu biu nhỏ giọng lẩm bẩm. liền hắn giả tích cực, ngưu thẩm một cái tát chụp đến hắn ót thượng, ngươi cái lười cầu, giả tích cực cũng không thấy ngươi tích cực quá. Ngưu biu vẻ mặt đưa đám, cô, ta chính là ngươi thân cháu trai a. ngươi nếu không phải ta cháu trai, ngươi, cho rằng ta có thể mang theo ngươi, ngưu thẩm hận sắt không thành thép. Lại đá hắn một chân, phàm là ngươi cần mẫn điểm, bên ngoài cũng sẽ không có người ta nói ngươi nhàn thoại. Lại như vậy lười biếng, ta cũng không giữ được ngươi. Ngưu biu lớn lên cao lớn thô kệch, lại là một thân chứng làm biếng, thích nhất trộm gian sử hoạt. Này kiểm nghiệm dương mây việc mỗi tháng còn có 10 đồng tiền thêm vào tiền công lấy, nếu không phải hắn cha mẹ lại là tặng lễ lại là cầu xin. Ngưu tuệ quân lại là nàng thân cô cô, nơi nào luân thượng hắn đảm đương tiểu tùy tùng. Cô cô cũng không phải là hắn mẹ ruột lão tử, trong khoảng thời gian này nhưng đem hắn tra tấn rất tàn nhẫn, hắn ở ngưu tuệ quân trước mặt nhưng quy quy củ củ. Ngưu bưu vừa thấy cô cô nổi giận, chạy nhanh chịu thua, cô, ta về sau tuyệt đối không trộm lười, ngươi làm làm gì liền làm gì. Đi, đem này mấy cái kiểm nghiệm quá lắng hoa dọn đến bên kia đi, ngưu thẩm đối hắn phân phó, được. Rồi, ngưu bưu lập tức chạy tới làm việc. Tôn Đức Thắng ở một bên ha hạ cười. Tiểu tử này bị ngươi như vậy dạy dỗ. Sợ là không dùng được bao lâu là có thể thay hình đổi dạng. Ngưu thẩm cũng có chút tiểu đắc ý. Này hỗn tiểu tử. Hắn nương lão tử cũng chưa biện pháp. Mới ném tới ta này tới. Ta dù sao cũng phải hỗ trợ nhìn điểm. Ngưu nhị thúc công tử trong phòng ra tới. Tuệ quân. Còn có 5-6 cái lắng hoa ở phiếu hoa. Ngày mai liền toàn năng hoàn thành. Vất và nhị thúc. Đưa ra giải quyết chung vừa vặn hậu thiên đại ni nhi kiểm kê hàng hóa dọn đi, thời gian vừa vặn tốt. Ngưu thẩm vội vàng đón nhận đi, nhị thúc công, ngươi tuổi lớn, bên này không cần nhìn chằm chằm vào, nhiều ở nhà nghỉ ngơi một chút. Ai, ta nhưng không chịu ngồi yên, ngưu nhị thúc công bậc lửa một cây tử thuốc lá sợi, hưởng thụ hút một ngụm, ta a liền thích tại đây ngốt, tại đây ta có thành tựu cảm. Cũng không phải là có thành tựu cảm, trong thôn sở hữu biên sọt, người đều về hắn quản ai biên có được không đều là hắn định đoạt tôn đức thắng cùng hắn chào hỏi nhị thúc công a ngươi này vẫn là thân thể ngạnh lãng ta muốn ngươi lớn như vậy tuổi còn có tốt như vậy tinh thần đầu ta liền thấy đủ ha ha ha ha ngưu nhị thúc công cười sang sảng trên mặt nếp gấp nhăn ở bên nhau hắn vươn tay tơi khoa tay múa chân ta nhưng bảy ba tiểu tử ngươi còn phải chờ hai mươi mấy năm trần hy vừa vặn từ cửa tiến vào Nghe được tiếng cười liền cao giọng hỏi, "Ngưu thôn trưởng, Tôn đội trưởng, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? A nha, Nhị thúc công cũng tại đây, ha ha ha, đại ni nhi tới." Ngưu Thẩm vội vàng đón nhận đi, "Bọn họ nha, đang nói trưởng thỏ sự đâu. Ngươi là tới xem lãng hoa sao?" "Đúng vậy, ngày hôm qua trở về quá muộn không lo lắng, hôm nay cần thiết đến nhìn xem. Ngươi yên tâm." liền thừa cuối cùng năm sáu cái còn ở phiếu hoa còn lại hóa ta đều một đám kiểm tra quá tuyệt đối không có vấn đề ngưu thẩm vỗ bộ ngực tự bảo đảm trần hi cười khanh khách cầm tay nàng ngài làm việc ta đương nhiên yên tâm ta còn phải nhìn xem như thế nào vận chuyển tương đối phương tiện hảo hảo hảo này liền mang ngươi đi ngưu thẩm mang theo trần hi ở nhà máy xem hóa nhà máy ngoại đóng cỏ khô bên trong Một bóng người mơ hồ mà qua tóc mái âm ngoan Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nhà máy bóng người Trần Đại Ni Nhi Ngươi không cho ta hảo quá Ta liền sẽ không làm ngươi một Mình sung sướng Vào đêm Cuối cùng một cái công nhân đi ra xưởng lều đại môn Ở gió lạnh chung đánh một cái dùng mình Tê, thật lạnh Ngày mai ra tới đến thêm quần áo Bảo vệ cửa lão tôn từ nhỏ trong phòng mặt nhô đầu ra Làm xong sống nha Chạy nhanh trở về đi Lão Tôn là Tôn Đức Thắng một vị hóa bùa Lão Thúc, hải tử Lão bà nạn đói trong năm đều đi, mấy năm nay cũng không lại cưới, quá vẫn luôn thực nghèo túng, hiện tại bị Tôn Đức Thắng an bài lại đây xem nhà máy đại. Môn, Tây Lương thôn người ngoài tới không nhiều lắm, ngày thường nhưng thật ra thanh nhàn. Này liền đi rồi, Tôn Thúc Minh thấy a công nhân ha bạch khí dập chân rời khỏi, Lão Tôn đánh xuống tay đèn pin ra tới tuần tra một phen. Lại đem sưởng môn quan hảo Lúc này mới trở về ngủ Sưởng lều cửa đại hoàng cậu cũng đi theo vào phòng nhỏ Thời tiết này cậu ở bên ngoài Nhưng đến đông chết Hết thảy lâm vào đêm tối yên tĩnh An tĩnh lại tường hòa Chỉ để lại gió bắc hô hô thanh Tóc mái Chính là ở ngay lúc này xuất hiện Hắn dẫn theo một thùng du Đó là nhà hắn năm nay qua mùa đông dầu hạt cải Đặt chân không tiếng động tới gần nhà sưởng Lão tôn ở ngay ngủ hắn đại hoàng cậu liếm liếm cái mũi lại ngủ ha tóc mái đi bước một đi vào nhà xưởng ở một cái hẻo lánh góc dừng lại vặn ra plastic hồ cái nắp bắt đầu đào du dầm đông dầm đông một thùng du vừa đi vừa đào chỉ chốc lát sau liền sái hết tóc mái nhìn nhìn chính mình đào quá địa phương này hai mặt tường đất vừa lúc dựa gần trồng chất thành sơn lãng hoa phía trên bao trùm trần nhà rơm già đều ở kể ra cơ hội tốt hắn móc ra một cái que diêm hộp, tam căn que diêm trong bóng đêm bị bật lửa, ném vào đảo mãn dầu cải địa phương đại hoàng cẩu đột nhiên kêu lên. Lão Tôn một cái giật mình mở mắt ra, bên ngoài ánh lửa một mảnh, "Cứu hỏa a, cứu hỏa a." Hắn khản cả giọng kêu to, quần áo cũng chưa xuyên liền chạy ra, cả người sợ hãi phát run. "Thiên nổ, nhà xưởng hỏa." Thế tận trời, xong rồi, khẳng định xong rồi. Xưởng lều cháy. Người tới cứu hỏa A Hắn để chân trần đi trong thôn kêu người Tóc mái đứng ở ánh lửa mặt sau Làm càn cười to Mánh liệt lửa lớn thành hắn bối cảnh Thẳng đến thấy có người chạy tới Mới chạy nhanh ném thùng xăng trốn đi Mau Lấy chậu lấy thùng Tới rồi người vừa nhìn thấy sưởng lều hòa thế Lập tức nhảy chân đối mặt sau người kêu Có người đã dẫn theo thùng đi lên ý đồ tưới dập tắt lửa miêu Nhưng dùng ăn ru Không thiêu đốt xong phía trước Này một số nước chỉ có thể xem như như muối bỏ biển Càng nhiều người dẫn theo thùng nước ôm chậu nước chạy tới Tất cả mọi người ở đông ban đêm điên cuồng bận rộn Bọn họ cứu không chỉ có là hỏa Còn có này một tháng qua toàn bộ tâm huyết Tôn Đức Thắng đã sắp ngất xỉu đi Ta mẹ ruột lão từ ai Sao liền cháy nha Lão Tôn quý trên mặt đất khóc lóc thảm thiết Đều do ta Ta liền không nên ngủ Không nên ngủ Hắn đại hoàng cầu ưng một tiếng Cũng sợ hai bái trên mặt đất, ngưu thẩm đang ở nôn nóng chỉ huy thôn dân cứu hỏa, xem bọn họ ở kia khóc liền một ót khí, các ngươi khóc còn hữu dụng sao, còn không chạy nhanh đi nâng thủy. Trần Hy cũng nghe tới rồi động tĩnh, mang theo nhị để khoác quần áo chạy tới. Nàng trù đến xa nhất, lại đây thời điểm hòa thế đã bị cơ bản không chế được, nhưng đầy đất than cốc, một mảnh hỗn độn, Các thôn dân mỏi mệt trọn thủy, đem cuối cùng một chút hỏa tinh hoàn toàn tưới diệt lều. Trại đa thiêu không thành bộ dáng bên trong lắng hoa hủy hoại tám phần. Đây là tạo cái gì nghiệt a Có người ném thùng nước, quỳ trên mặt đất khóc lên. 400 cái lắng hoa, 5-6 ngàn sinh ý, hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha? Ngưu thẩm cũng có chút tay run, nàng lôi kéo trần hy tìm người tâm phúc, đại ni nhi. Hiện tại, hiện tại làm sao bây giờ? Nguyên kế hoạch, ngày mai liền phải kiểm kê lắng hoa, toàn bộ trở đi. Trần Hy cũng cảm thấy đầu óc ong ong, nhưng nàng không thể loạn, cũng không dám loạn. Theo Ngưu Thẩm hỏi chuyện, ở đây sở hữu thôn dân đều đang nhìn nàng, nàng cảm giác chính mình giọng nói cực độ nghẹn thanh, trước điều tra rõ hỏa hoạn nguyên nhân. Hảo! Ngưu Thẩm cũng không biết phải nói cái gì, nàng một cuộc chỉ dối. Có thôn dân khóc thành tiếng tới, chúng ta lúc này có phải hay không làm không công a? Rõ ràng ngày mai là có thể giao hàng nha. Tôn Đức Thắng đột nhiên nhớ tới một chuyện lớn, đại ni Ni cái kia hợp đồng, cái kia hợp đồng có phải hay không nói chúng ta không thể đúng hạn giao hàng liền phải bồi tiền. Tôn Đức Thắng một hòn đã làm cả hồ dậy sóng, các thôn dân đều luống cuống, có ý tứ gì, liền bởi vì trận này lửa lớn, không chỉ có kiếm không đến tiền, còn muốn bồi tiền. Trần Hi cũng nghĩ tới, chúng ta nếu là giao không được hóa, muốn gấp đôi bồi thường tổn thất, gấp đôi... Đó chính là muốn bồi một vạn nhiều đi ra ngoài Một vạn nhiều là cái gì khái niệm Thập niên 70 vạn Nguyên hộ Ở trên đường cái có thể đi ngang Mẹ nó Hảo hảo sưởng lều sao có thể cháy Khẳng định là cái nào cậu nương dưỡng Xem chúng ta thôn người kiếm tiền cố ý chơi xấu Có tuổi trẻ người quăng ngã trên tay trầu Hung tợn mắng to Một vạn đồng tiền Đều quán đến Tây Lương thôn 7 chục hộ nhân ra trên người cũng muốn một đồng tiền, một nhiều đồng tiền bồi đi ra ngoài. bọn họ năm nay đều bạch làm, nhưng trời hanh vật khô thế này vốn là dễ dàng cháy. Lưu vạn quân ở trong đám người trợ trắng mắt, ngày mùa đông ai cho các ngươi không hảo hảo nhìn. Lưu vạn quân cũng là tới cứu hỏa, nhưng là hắn là bởi vì chính mình ra trụ ly xưởng lều gần, sợ cửa thành bốc cháy và lây cả trong ao. xưởng lều việc lại không phân cho nhà hắn nhỏ tí tẹo, hắn sốt ruột gì. Nhìn này đó ngày xưa kiếm tiền người xui xẻo hắn liền cao hứng. Lưu vạn quân, ngươi có phải hay không tìm đánh? Có người bị hắn kích khởi lửa giật, ba lượng bước lên đi. Liền phải đánh hắn. Lưu vạn quân chạy so con thỏ còn nhanh, một bên chạy một bên ồn ào. Ta còn giúp các ngươi cứu hỏa, các ngươi liền như vậy đối ta. Quả nhiên lòng lang dạ sói người liền dễ dàng xúi quẩy. Các thôn dân bị hắn khí cái hảo thải võng. Lại cũng vô tâm tư lập tức đi bắt hắn, việc cấp bách là giải quyết trước mắt hỏa hoạn. Trần Hy trong lòng bất tường dự cảm sâu nặng, ta cảm thấy việc này tới quá kỳ quặc cần thiết điều tra rõ hỏa hoạn vì sao dựng lên. Bằng, không ta cùng mua phương cũng vô pháp giải thích, đây là nhân vi phóng hỏa. Một đạo giọng nam ở trong đêm tối vang lên, mọi người dương mắt chiều bên kia xem, chỉ thấy mới vừa tắt lửa lớn sưởng lều đi ra một cái dáng người thẳng thiếu niên. Triệu Ngật Phong sắc mặt âm trầm đi ra, trong không khí có rất nhỏ bánh rán dầu, chân tường hạ có dầu mỡ, ta vừa mới tinh tế kiểm tra qua, xưởng lều trước đó bị người đổ dầu hạt cải. Dầu hạt cải, các thôn dân kinh tủng, đó là đứng, đắn muốn phóng hỏa nha, người bình thường ai bỏ được đem dùng để ăn dầu hạt cải cầm đi phóng hỏa, Trần Hi siết chặt trái tim, ngươi nói chính là thật sự, Triệu Ngật Phong nhìn nàng. Tuyệt không nửa câu hư ngôn, không tin các ngươi có thể chính mình đi xem." Các thôn dân lập tức nổ tung nổi, có thôn dân đã chạy tới xem xét, sau một lúc lâu lại chạy về tới, nương cái nghẹn Tôn Nhi, kia chân tường ngầm thật sự có dư. Newton trưởng, nhất định phải bắt lấy cái kia tên. "Phóng hỏa, chúng ta không thể bạch bạch bồi tiền. Cần thiết làm cái kia người xấu trả giá đại giới, trả giá thảm thống đại giới." Triệu Ngật Phong tiếp theo mở miệng, ở bên kia, ta nhìn đến một cái plastic thùng xăng, phóng hỏa người hẳn là điểm song hỏa từ sưởng lều mặt sau sấn loạn chạy trốn. Mau, mau đi xem một chút có cái gì cái gì dấu vết. Trần Hy cảm kích Triều Hắn nhìn thoáng qua, bắt đầu chỉ huy người, quá khứ người không cần quá nhiều, đi hai ba cái dò. Đường Tôn đội trưởng, thiên sáng người liền mang vài người đi huyện thành báo nguy. Ngưu thôn trưởng Chúng ta đến đem còn có thể dùng lăng hoa đều lấy ra tới, có thể giảm bớt một chút tổn thất liền giảm bớt một chút. Ai ai ai ai, mọi người lại con quay giường như vội lên. Tôn đội trưởng kêu mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử đi bắt tên phóng hỏa, chú Bân liền ở trong đó. Đại Ni ni chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chú Bân đối với Trần hi Hô một câu, hắn chạy nhanh. Nhất, cái thứ nhất vọt tới án phát địa điểm đi tìm tên phóng hỏa dấu vết. Ngưu biu muốn đi theo ngưu thẩm xử lý phế tích, hắn nhìn Chu bân bóng dáng phun tào, liền ngươi nhất tích cực, cho rằng như vậy nhân gia Trần Đại Ni Nhi là có thể coi trọng ngươi. Trần Đại Ni Nhi hiện tại không chỉ có được công nhận thôn hoa, vẫn là trong thôn tiểu thần tài, niên thiếu mộ ngải tiểu tử nhóm thích nàng nhiều đi. Nhưng người ta đều phải đi tỉnh thành phát triển, sao có thể còn nhìn chúng. Người nhà quê, ngưu biu nghĩ thoáng, hắn mới không cần cả đời trồng trọt. Hắn cũng muốn đọc sách thi đại học, chẳng sợ 30 tuổi mới thi đâu, kia cũng có thể thay hình đổi dạng cưới cái trong thành cô nương. Ngưu thẩm một cái tát chụp hắn trên lưng, ngươi cái này dưa hoa tử, ngươi tại đây phát cái gì lăng đâu, còn không chạy nhanh đi cứu giúp đồ vật. Nàng một bên chỉ huy thôn dân rửa sạch hiện trường, một bên tâm đang nhỏ máu, 5-6 ngàn đồng tiền A, sợ là liền một nửa đều. Thừa không dưới. Không có bất luận cái gì một cái thôn dân tưởng bồi tiền Cho nên bọn họ đem hết toàn lực đi tìm hoàn hảo không tổn hao gì lãng hoa Có chút tổn hại không quá nghiêm trọng lãng hoa Cũng ở suốt đêm tu bổ Tôn Đức Thắng mang đi ra ngoài đội ngũ Từng nhà điều tra Không buông tha một chút ít hiểm nghi Tóc mái vuốt hắc đầy người dơm già trở về Đang ở trong nhà bãi rượu ăn mừng Liền nửa chén rắn đầu phộng Một người uống có tư có vị Tóc mái lão mẫu thân kinh Tủng từ bên ngoài trở về, nhi tử, bên ngoài kia lửa lớn, không phải là ngươi phóng đi. Tóc mái lạnh lùng cười, nương, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ta liền hỏi, có phải hay không ngươi phóng? Lưu mẫu lòng nóng như lửa đốt, tóc mái không sao cả gật đầu, đúng vậy, là ta. Ta chuyên môn cho bọn hắn thả lửa lớn. Nương, ngươi nói ta đưa này phân đại lễ, bọn họ kinh hỉ không? Ta liền biết, ta liền biết. Ngươi điên rồi nha, lưu mẫu sách theo hắn cổ áo lay động, ta điên rồi, tóc mái phanh đem chung rượu tử ném tới trên bàn, ta thôn trưởng vị trí ném, ta tức phụ nhi không cần ta, ta nhi tử cũng không cần ta, bọn họ đời này đều không trở lại, ta tóc mái không có sau, còn ở trong thôn chịu người xa lánh, mỗi ngày gặp xem thường, nương, ta đau a. nhưng ta không thể một người đau. Ta chịu tấm khổ cũng muốn bọn họ toàn bộ đều nếm một lần. Ngươi đi mau, ngươi đi mau, đi rất xa, đời này đều không cần trở về. Lưu Mẫu run rẩy về phòng muốn. Đi cho hắn thu thập hành lý. Tóc mái đầu óc bị mẫu thân như vậy một kích, cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, hắn làm đại chuyện xấu, muốn chạy nhanh trốn a. Nương, nương ngươi nhiều cho ta trang điểm ăn. Hắn cũng luống cuống. Trong đầu báo thù rửa hận hưng phấn sức mạnh đi qua. Dư lại đều là cầu sinh dục. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Có người gõ cửa kêu người. Tóc mái không kịp nhiều dừng lại, Chả quá lưu mẫu trên tay còn không có thu thập xong ba vây liền hướng trên. Tường bò, chuẩn bị lật qua đi. Đại môn bị đột nhiên đá văng, Người tới nhóm liền ánh trăng vừa vặn thấy tóc mái cưỡi ở đầu tường, Còn không có tới kịp vượt qua. Chú Bân một cái bước nhanh hướng bước vào, Dùng sức túm chặt đang muốn chạy trốn tóc mái. Dư lại thanh niên vây quanh đi lên, tóc mái bùm một tiếng ngã trên mặt đất, mắt đầy sao xẹt. Tôn Đức Thắng ót thượng ngân xanh bạo khiêu, tóc mái, hơn phân nửa đêm tưởng ngươi hướng nào chạy, có phải hay không ngươi phóng hỏa? Ta, ta không có, hắn ý đồ giảo biện. Chú Bân đã mở ra hắn bao vây, đội trưởng khẳng định là hắn, Hỏa Hoạn vừa ra liền vội vã lấy tiền mang lương khô trốn chạy, không phải hắn còn có thể là ai? Lục soát như vậy nhiều ra Chỉ có tóc mái dấu hiệu nhất khả nghi, hiện tại hắn còn muốn chạy tôn đức thắng bàn tay vung lên, mang đi. Nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, hắn, chạy không được. Lưu mẫu khóc lớn, các ngươi thả ta nhi tử, thả ta nhi tử, tóc mái bị mấy cái thanh. Tráng niên đè nặng, căn bản là tránh thoát không khai, chú bân ngại hắn ẩm ý, còn lấy dơm dạ tắc hắn một miệng. Tóc mái khóe mắt muốn nứt ra, à không, hắn muốn chạy a Có người trước một bước lại đây báo tin, tên phóng hỏa bắt được, tên phóng hỏa bắt được, tên phóng hỏa bắt được. Ngưu thẩm cái thứ nhất đứng ra, là ai? Là tóc mái. Chạy tới người trẻ tuổi thở hồng hột chúng ta quá khứ thời điểm, hắn đang muốn trốn chạy, nếu không phải chúng ta tay mắt lanh lẹ, khiến cho. Hắn chạy, thôn dân ổ lên tóc mái A, cư nhiên là tóc mái A, hắn trước kia chính là thôn trưởng như thế nào có thể làm ra tới loại sự tình này tạo nghiệt A ta còn tưởng rằng là ngoại thôn đỏ mắt kết quả là người một nhà trong ổ đốt lửa A hắn nhất định là ghen ghét hắn nhất định là ghen ghét khi nói chuyện tôn đức thắng đã mang theo người lại đây chói gô tóc mái bị ném tới trên mặt đất tóc mái ngươi vì cái gì muốn thiêu hàng của bọn ta vật ngưu thẩm khí phát run tóc mái dọc theo đường đi đã bình tĩnh lại Hắn bình tĩnh như vậy, có người lấy rớt hắn trong miệng rơm dạ, hắn phi phun ra một ngụn cục đàm, ta, không biết các ngươi đang nói cái gì. Tóc mái, ngươi, ngưu thẩm khí dùm chân đá hắn, tóc mái khoa trương kêu to, thôn trưởng loạn dụng hình phạt, muốn đánh chết người rồi, muốn đánh chết người rồi. Lưu mẫu từ nơi xa tập tên chạy tới, một đường chạy một đường khóc, ta nhi tử không làm chuyện xấu nha, các ngươi. Không cần chào hắn nha. Hai mẹ con đều là da mặt so tưởng thành còn dày hơn lão vô lại. Người sáng suốt đã nhìn ra được, việc này trừ bỏ tóc mái không ai làm được. Ngốc Tử mới có thể đi hủy chính mình một tháng tâm huyết, hủy chính mình phát tài chi lộ, nhưng vô luận như thế nào khảo vấn, tóc mái chính là cắn chặt khớp hàm chết không thừa nhận. Đem hắn chói lại tới. Trần Hi lạnh giọng như băng, đào cột vào cây cột thượng, khi nào nguyện ý nói thật khi nào ở phòng hắn xuống dưới. Tôn Đức Thắng hận không thể lấy hàm răng đi xé tóc mái, nghe vậy tức khắc một nhạc, đúng vậy, cho hắn đổi chiều, quải cao cao đẹp phong cảnh. Tiểu tử nhóm nghe vậy lập tức bắt đầu bận việc, đem người đổi chiều, máu sẽ chảy ngược đến đại não, thời gian dài đổi chiều sẽ làm người vô pháp tự hỏi. Tóc mái kinh hoàng, các ngươi làm gì? Hắn bị người dùng một cây dây thường cao cao treo ở giữa không trung, khoảng cách mặt đất có thể có 5-6 mét. Trần Hy đứng ở phía dưới xem hắn, tóc mái, ngươi cứ việc mạnh miệng, hiện tại bên ngoài dưới không một lần, ngươi liền cầu nguyện đến ngày mai buổi sáng, ngươi sẽ không bị đông chết. Ngươi muốn giết ta, giết người là phạm pháp, ngươi đem ta đông chết chính mình cũng được đền bù mạnh. Tóc mái chiều nàng giống, Nga có lẽ ngươi sẽ không chết, bất quá thiếu chân gì đó nhưng thật ra càng thêm có khả năng. Trần Hy khinh phiêu phiêu nói một câu. Dẫn người rời đi Tóc mái ở mặt trên bén nhọn Kêu to Ngươi phóng ta đi xuống Ngươi phóng ta đi xuống Nhưng mà Gió lạnh hưu quạnh Không một người để ý đến hắn Hắn quần áo đơn bạc Đổi chiều lúc sau Máu tốc độ chảy càng chậm Chỉ chốc lát sau Cả người liền đông cứng Sợ hãi ở trong lòng hắn lan tràn Hắn không ngừng cùng chính mình Làm tư tưởng đấu tranh Không Hắn không thể thừa nhận Thừa nhận lúc sau Hắn đời này liền tính xong rồi sắc trời tảng sáng cứu trở về tới lãng hoa chỉ có 121 cái, có thể tu bổ có 5-3 cái thêm lên liền một nửa đều không đến Ngưu thẩm an bài người đem lãng hoa mang về nhà tu bổ bận việc cả đêm thôn dân mỏi mệt lại tâm mệt, tam muội tứ muội ở nhà làm nhiệt mì nước cho các nàng đưa lại đây, đại tỷ Ngưu thẩm, các ngươi ăn chút đi áp khí rất thấp các nàng đưa xong thức ăn, liền ngoan ngoan về nhà, trên đường tứ mũi lôi kéo tam mũi tay áo thấp giọng hỏi tam tỷ chúng ta sẽ không đi không được trong thành đi tam mũi vẻ mặt ngượng nhụt lắc đầu ta cũng không biết nhị đệ từ phía sau đuổi theo các ngươi hai cái nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu nhị ca sao ngươi lại tới đây tam mũi bị hắn dòi nhảy dựng sợ các ngươi hai cái không an toàn tới đưa các ngươi nhị đệ ôm cánh tay các ngươi vừa rồi đang nói cái gì Tứ mội bĩu mỗi, nhị ca, ngươi nói lúc này chúng ta có phải hay không đi không được trong thành nha sưởng lều chứ như vậy lửa lớn, nghe nói muốn bội thật nhiều tiền, liền tính lần này đi không? Được, về sau chúng ta cũng sẽ đi, nhị để cho các nàng hứa hẹn, yên tâm, chờ ta kiếm tiền, giống nhau mang các ngươi đi trong thành trụ. Tứ mội nhìn hắn, nhị ca, ngươi nhất sẽ khoác lác, tê, xem ta không đánh ngươi. Nhị để dương tay đi bắt nàng, giữa không trung tóc mái cảm thấy chính mình nửa cái mạng đều đã không có, mấy cái giờ qua đi, hắn bị gió lạnh thổi thành băng côn hai cái đùi đã hoàn toàn không cảm giác, hắn bắt đầu tin tưởng Trần hi nói chính là thật sự. Hắn chân, khả năng muốn phế, nơi xa chuyển đến cơm hương, hắn mở kết xương đôi mắt, chiều bên kia nhìn lại, vừa vặn thấy Trần hi mấy người ngồi dưới đất ăn mì nước. Hắn gian nan nuốt một chút nước miếng, lại phát hiện lăn lộn hậu kết đều là việc khó, rốt cuộc, hắn từ bỏ, phóng, phóng ta xuống dưới ta đều nói, đều nói, Trần Hy nâng lên đôi mắt, phiết hắn liếc mắt một cái, nói cái gì? Hỏa là ta phóng, tóc mái trong lòng tuyệt vọng, Trần Hy buông chiếc đũa, triều chu bân gật đầu, chú bân lập tức mang theo mấy cái huynh đệ đứng dậy, đem quải thành băng côn tóc mái giải phóng xuống dưới trần hi ôm cánh tay đứng ở một bên các ngươi không cần quang nga hắn chân chặt đứt hắn đã có thể nói không ra gì mấy cái thanh niên lập tức chậm lại tay chân ngưu thẩm cùng lại đây đại ni ni đối loại người này khách khí cái gì đều quang nga chặt đứt mới hảo thím trần hi hạ giọng cùng nàng nói hắn chân phỏng chừng đã tổn thương do giá rét thật sự chặt đứt hắn nhưng đau nói không nên lời lời khai ngưu thẩm lập tức đổ cờ xí Nghe ngươi, đến làm hắn đều nhận tội, đến lúc đó lại hung hăng sửa chữa hắn. Tóc mái, nói đi, ngươi như thế nào điểm hỏa? Trần hi lạnh lùng nhìn tóc mái. Tóc mái thử di động một chút chính mình chân, phát hiện còn có thể động. Nghe được Trần hi chất vấn lập tức cười to, ngươi không phải thực ngư bức sao. Chính ngươi đoán A. Trần hi không giận phản cười. Tóc mái, ngươi còn tưởng đi. Lên thử xem. Tóc mái túng. Hắn không cần đi lên, thiêu một cái sưởng lều, ha ha, cỡ nào sự tình đơn giản, hắn đôi mắt theo hồi ức để lộ ra âm hiểm quang mang, trước chuẩn bị tốt một thùng du, thừa dịp người đều đi hết, liền qua đi đảo du nói thật, các ngươi tìm được cái kia trong cửa cậu ngủ qua đã chết, thật là giúp ta đại ân, ngươi. Lão Tôn đang ở bàng thính, nghe vậy biết vậy chẳng làm, hận không thể lập tức đi lên xé hắn, tóc mái còn ở tiếp tục nói, ngữ khí say. Mê mà hưởng thụ, ta đánh bóng que diêm, ném đi lên kia hỏa ong một chút liền hướng ba thước rất cao, toàn bộ sưởng lều, đều chứ, ha ha ha, đều chứ. Trần Hi nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Tôn Đức Thắng kêu to, kẻ điên, ngươi chính là người điên. Kia ánh lửa xinh đẹp cực kỳ, tóc mái quay đầu nhìn hắn, ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy làm nhân tâm động ánh lửa, Tôn Đức Thắng bị hắn xem cả người tê dại. Chỉ cảm thấy một trận ngừa ngáy, lập tức xoay Người sang chỗ khác Triệu Ngật Phong mang theo cảnh sát nhóm trở về Vừa lúc thấy một màn này Hắn hiện tại cùng Tôn Đức thắng quan hệ thực hảo, Ai làm hắn là Triệu Lão Sư Thân Nhi Tử Lại là thanh niên trí thức đâu Cho nên tìm cảnh sát sự tình giao cho hắn Hắn đối với cảnh sát nói Cảnh sát đồng chí Hắn chính là chúng ta thôn tên Phóng hỏa, Nếu không phải chúng ta phản ứng kịp thời Chúng ta này phòng ở cùng núi lớn, nhưng tất cả đều thiêu. Thập niên 70, nếu là thiêu. Một ngọn núi, kia chính là đoạn vô số người đồ ăn. Cảnh sát sắc mặt âm trầm nghiêm túc, chúng ta này liền đem hắn bắt giữ cục cảnh sát. Tôn Đức Thắng vừa vặn thấy bọn họ, vội vàng lại đây cùng cảnh sát bắt tay, vẻ mặt tang thương. Cảnh sát đồng chí, chúng ta đang ở thẩm vấn hắn, mong rằng các ngươi làm chứng kiến. Cảnh sát đồng chí vốn định nói tự mình thẩm vấn phạm nhân là trái pháp luật viết, nhưng tình thế bức người, phạm nhân đang ở thừa nhận hành vi phạm tội, bọn họ. Đành phải gật đầu hãy đi trước vây xem. Trần Hy đang đứng ở tóc mái trước mặt, ngươi, thả hỏa lúc sau đi đâu? Đi đâu? Tóc mái hồ nghi nhìn hắn, giống như nàng thực xuẩn giống nhau, đương nhiên là muốn xem các ngươi kinh hoàng thất thố mặt a Đối, tóc mái lúc ấy căn bản là không có đi xa hắn tránh ở đống cỏ khô muốn tận mắt nhìn thấy trần hy xem này đó máu lạnh thôn dân đau lòng muốn chết bộ dáng cho nên ngươi lúc ấy nhìn chúng ta cứu hỏa trần hy đã bị hắn khí cười tóc mái ngươi quả nhiên là đủ ngoan độc tâm ha ha ha ha ha ha đây đều là báo ứng đây đều là các ngươi báo ứng tóc mái điên rồi giống nhau cười to cho các ngươi khi dễ ta tóc mái cho các ngươi bỏ đá xuống giếng hiện tại các ngươi biết đau đi này tư vị được không chịu ha ha ha ha Ra tài tan hết thê ly tử tán chịu người xem thường từng cọc từng cái đã sớm đem hắn bức điên rồi hắn điên cuồng muốn xông lên đi muốn bóp chết trần hy cảnh sát nhóm thấy tình thế không đúng lập tức xông lên đi ngăn chặn hắn trần hy lui ra phía sau vài bước phê phẩy đầu nhìn hắn tóc mái ngươi là gieo gió gặt bão Ta gieo gió gặt bão, nếu không phải ngươi, ngươi năm lần bảy lượt đánh vỡ kế hoạch của ta, ta có thể lưu lạc đến tận đây. Tóc mái bạo nộ, giãy giụa muốn tránh thoát cảnh sát khống chế, ta chỉ hận ngươi ba mẹ chết thời điểm, ta không một đường giết chết ngươi, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi như thế nào không chết. Đi. Trần Hi nhắm mắt lại, sau một lát lại mở, không có gì hảo thuyết. Cảnh sát đồng chí hy vọng các ngươi nghiêm khắc xử trí hắn. tôn đức thắng vô cùng đau đớn. hôm nay hắn dám thiêu xưởng lều, ngày mai liền dám thiêu mạng người. tóc mái hắn quả thực phát rồ, không có thuốc nào cứu được. ngưu thẩm đứng ra, bi phẫn muốn chết. cảnh sát đồng chí, hắn này không chỉ có là cho hạ giận báo thù, ác ý hủy hoại nhà nước tài vật, hắn này vẫn là đào xã hội chủ nghĩa góc tường a, tuyệt đối không thể buông tha loại này dụng tâm hiểm ác tiểu nhân. Đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Đây chính là thiên đại tội danh. Tôn Đức Thắng nghe vậy, hắn chí toàn thôn nhân dân không màng, chí non xanh nước biếc không màng, hắn phóng cũng không phải là đơn giản hòa, hắn nếu là muốn đoạn tây lương thôn toàn thể thôn dân đường sống a. Nếu chúng ta cứu hỏa chế, cách vách thôn cùng núi lớn, khẳng định tất cả đều muốn đã chịu lan đến, cảnh sát nhóm sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện này bay lên đến quốc gia xã hội độ cao. Ai cũng không thể dễ dàng buông tha, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nghiêm trị không tha. Các thôn dân biết cảnh sát tới, cũng đều kết bạn ra tới vây xem. Tóc mái bộ xuống tay khảo bị hai cảnh sát đè nặng đi cục cảnh sát. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn, cảnh sát đồng chí, nhưng nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo, hắn chính là muốn hại chúng ta toàn thôn người A. Cảnh sát đồng chí, nhất định phải kêu hắn lao đế ngồi xuyên, cảnh sát nhóm ót thượng ngày mùa đông cũng đổ mồ hôi dân tâm sợ hướng, này tóc mái sợ là xong rồi lưu mẫu tìm một vòng cứu mạng người không thu hoạch được gì vừa trở về liền thấy nhi tử bị bắt đi nàng điên khùng nhào lên đi các ngươi không thể mang đi ta nhi tử không thể mang đi ta nhi tử vị này đại nương thỉnh ngươi không cần gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ cảnh sát bị nàng cản dừng lại cảnh sát đồng chí cầu xin các ngươi muốn mang, liền dẫn ta đi đi, lưu mẫu lão lệ tung hoành, quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực không ngừng bái cảnh sát, hỏa là ta phóng, hỏa là ta phóng, cùng hắn không quan hệ, cầu các ngươi không cần mang đi ta nhi tử, làm ta đi ngồi tù đi, cảnh sát nhóm phức tạp liếc nhau, từ bên người nàng vòng khai, lưu mẫu vội vàng quay đầu, chưa từ bỏ ý định quỳ truy bọn họ, không cần, Không cần mang đi ta nhi tử Tóc mái không nói một lời Bị cảnh sát kéo đi phía trước đi Hắn đột nhiên Cười to Quay đầu lại đối với lão mẫu thân kêu Nương Nhi tử kiếp sau lại hiếu thuận ngươi Lưu mẫu ngừng lại Dính bùn đất tay bao trùm ở trên mặt Ta đây là tạo cái gì nghiệt a Tóc mái bị cảnh sát mang về cục cảnh sát Tôn Đức Thắng cùng đi huyện thành làm chứng Ngưu thẩm cầm trần hy tay Đại ni nhi Ngươi đừng khổ sở Ngươi cũng đừng sợ, chúng ta lần này tuyệt đối muốn cho hắn ở trong tù ngồi sổm chết. Trần Hi không cảm thấy chính mình sợ hãi, chỉ là cảm thấy bi. Thương, một nhân vật dục quyền lợi tâm quá nặng, ác độc lại không biết hối cải, lại độc lại xuẩn, chết không đủ tích. Chỉ là, nàng vốn tưởng rằng, đem tóc mái đánh đau, hắn đi học ngoan, biết chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm, người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Ai ngờ... Hắn chấp mê bất ngộ, trung quy gây thành đại hoa. Thím! Trần Hy kéo chủ Ngưu Thẩm, chuyện này ta cũng có sai, ta sớm nên tính đến hắn cùng ta không đội trời chung, tự nhiên không thể gặp. Ta hảo, hẳn là đã sớm tăng mạnh phòng bị. Ngưu Thẩm thở dài một hơi, việc này không trách ngươi, chỉ có ngàn năm làm tặc, nào có ngàn năm để phòng cước. Đều do tóc mái tâm đi ác độc, thế nhưng tưởng trả thù toàn bộ thôn người. Trần Hy gật gật đầu. Chúng ta về sau cần thiết tăng mạnh sưởng lều an toàn phòng bị. Đây là tự nhiên, lúc này muốn dưỡng hắn 10 điều 8 điều đại chó săn, đem sưởng lều xem kín mít. Ngưu thẩm siết chặt nắm tay. Buổi chiều, tôn đức thắng từ. Huyện thành trở về, mang về mới nhất tin tức. Tóc mái bị phán 20 năm, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Quá tiện nghi, hẳn là phán hắn trung thân giam cầm. Ngưu thẩm còn chưa hết giận Tôn Đức Thắng dầm đông uống lên nửa chén nước, 20 năm lúc sau, hắn đều 60, liền tính ra tới cũng làm không được chuyện gì. Ngưu thẩm xì một tiếng khinh miệt, loại nhân cha này tốt nhất chết trong nhà lao. Trần Hi ở một bên mặt không lên tiếng, Tôn Đức Thắng buông tách trà liếc. Nhìn nàng một cái, đại ni nhi, tóc mái chân phế đi. Phế đi, Trần Hi ngẩng đầu, hắn chân tổn thương do giá rét, lúc sau lại mạnh mẽ đi lại. Bác sĩ nói không đến trị. Trần Hi cúi đầu vuốt chính mình móng tay, dị thường bình tĩnh, muốn cắt chi sao? Cắt chi nhưng thật ra không cần, chỉ là muốn chạy lộ liền không khả năng. Tôn Đức thắng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, ý vị không rõ. Ngưu Thẩm cũng an tĩnh lại, nhìn Trần Hi không nói lời nào. Trần Hi vừa nhấc đầu đối thượng. Bọn họ ánh mắt nghi hoặc nói, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Đại Ni Ni Ngươi khi đó biểu hiện ra ngoài tàn nhẫn độc ác, một chút đều không giống chúng ta nhận thức ngươi. Ngưu Thẩm rốt cuộc nhìn không được nói ra, sấm rền gió cuốn đem tóc mái treo ở giữa không trung, buộc hắn thừa nhận sai lầm, nói ra tình hình thực tế, mặc kệ là chủ ý vẫn là quả quyết, bọn họ giống nhau đều làm không được. Trần Hi trầm mặc trong chốc lát, tóc mái, muốn giết ta. Đối một cái muốn giết ta người, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong nhà lại lâm vào yên lặng Tôn Đức Thắng rụ xuống đôi mắt Đại Ni ni Ngươi chịu khổ a Trần Hy đứng lên Ngày mai ta còn muốn vào thành Đi cấp sở tiên sinh giải thích hàng hóa sự tình Ta sẽ tận lực chu toàn Nếu là thật sự cần thiết bồi phó Chúng ta liền trước đem cứu trở về Tới lắng hoa ở trong tiệm bán Tận lực giảm bớt tổn thất Hảo liền dựa theo ngươi nói làm ngưu thẩm còn đắm chìm Ở chính mình tâm tư Nghe Nàng nói cái gì đều đồng ý, ta đây liền đi về trước." Trần Hi gật gật đầu đi ra ngoài. Tôn Đức Thắng cùng Ngưu Tuệ Quân liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra thâm ý, Trần Đại Ni Nhi dễ dàng chọc không được a. Trần Hi trở về nhà, lại ngoài ý muốn thấy bà ngoại cùng Vương Thúy Hoa. "Đại Ni Nhi, ngươi không sao chứ?" Lý lão thái lo lắng chào đón. "Bà ngoại, nhị mợ, các ngươi như thế nào tới?" Vương Thúy Hoa miệng nhanh nhất, ta nghe nói các ngươi thôn cháy, tên. Phóng hỏa là cái kia sát ngàn đao tóc mái, này không phải chạy nhanh đến xem các ngươi. Lý Lão Thái lôi kéo nàng xoay quanh xem, hắn không thương đến ngươi đi. Trần Hy đôi mắt có chút ư ư át, ôm chặt Lý Lão Thái, bà ngoại, ta không có việc gì. Ai u, đứa nhỏ ngốc như thế nào còn khóc. Lý Lão Thái lập tức tâm can thịt à hống nàng. Chính là làm cái kia ác độc tiểu nhân sợ hãi, chớ sợ chớ sợ bà ngoại ở. Bà ngoại nếu tới đến sớm, nhất định tay xé cái kia kẻ gian cho ngươi. Hết giật ở Lý Lão Thái Trấn an hạ, nàng cuối cùng bình phục cảm xúc. Lý Lão Thái làm vương thúy hoa đi cho nàng hướng một chén nóng hầm hập đường đỏ thủy. Nhìn này tay chân lạnh lẽo, đông lạnh một ngày đi, nhưng đừng rơi xuống bệnh căn. Trần Hi trong lòng ấm áp, bà ngoại, có các ngươi thật tốt. Vương Thúy Hoa bưng đường đỏ thủy tiến vào, "Đại Ni Ni, chờ lát nữa ta dùng nắp nồi ở ngươi trên đầu gõ một gõ, chuyên môn khử tà khí, bảo đảm ngươi buổi tối có thể ngủ ngon." Trần Hi cảm kích gật đầu, "Ta mợ, ngươi ta người một nhà, cảm ta cái gì?" Vương Thúy Hoa giận dữ chừng nàng, sau lại nói, "Chẳng qua, trong thôn gia lớn như vậy sự tình, chúng ta ngày mai còn vào thành sao?" Nhị để đại biểu chúng huynh muội ở một bên nghe lén. Đây cũng là bọn họ nhất quan tâm vấn đề. Trần Hi buông chén, vào thành. Lại không phải giải quyết không được sự, chậm chế không đến chúng ta. Vương Thúy Hoa vui vẻ ra mặt, ta đây liền an tâm rồi. Nhị để ở ngoài cửa. Mặt nắm tay đánh sâu vào, ra, vẫn là có thể vào thành. Trốn đến xa hơn nha đầu tiểu tử nhóm vừa thấy hắn thủ thế, lập tức hoan hô nhảy nhót. Trần Hi cùng Vương Thúy Hoa bọn họ nói xong ngày mai vào thành sự tình từ trong phòng ra tới nhị để thấu đi lên tỷ nguyên lai like, ngươi cũng sẽ khóc a lăn được rồi trần gia cùng lý gia mang theo một chuỗi hải tử lại lần nữa vào thành đại hà thôn thôn dân là mãn nhãn hâm mộ tây lương thôn thôn dân lại là đầy bụng bất an này phê lãng hoa rốt cuộc muốn hay không bồi tiền a tới rồi tỉnh thành trần hy đem người đều đưa về nhà liền dựa theo ước định thời gian đi đông phương tiệm cơm Sở tiên sinh, ta muốn cùng ngươi nói một kiện thập phần xin lỗi sự tình. Trần Hy ở ghế trên ngồi xuống. Làm sao vậy? Sở nhị hôm nay không mang viên mặt nam, ra tới gặp mặt chỉ có hắn một người. Chúng ta sưởng lều, hôm trước buổi tối đã xảy ra lửa lớn, cứ việc chúng ta toàn lực cứu giúp, vốn di làm tốt liền phải. Trang xe lãng hoa phá hủy hơn phân nửa, nàng thần sắc ái náy, thật sự thập phần xin lỗi. Chúng ta không thể đúng hạn giao hàng. Nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể lại cho chúng ta một lần cơ hội, chúng ta sẽ mau chóng bổ tề hàng hóa. Sở nhị nhìn nàng, lửa lớn. Đúng vậy, tên phóng hỏa bị chúng ta bắt lấy, đã quan tiến đại lao. Trần Hy cảm thấy hắn là không tin, ta tuyệt đối không có nói dối. Ngươi có thể đi cục công an dò hỏi. Sở nhị sắc mặt nghiêm túc lên. Vậy các ngươi cứu trở về tới nhiều ít hóa. Sở tiên sinh, hiện tại có thể giao hàng lắng hoa chỉ có 150 cái. Sở nhị dùng ngón tay gõ mặt bàn, thanh âm trầm thấp, trần đồng chí, ngươi phải biết rằng đối với này bút sinh ý ta rất là coi trọng, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tơi tìm các ngươi đặt hàng. Các ngươi vi ức, cho ta mang đến phiền toái nhưng không ngừng không có hóa đơn giản như vậy, còn có ta danh dự cùng thể diện, cũng đã chịu đà. Kích. Trần Hi đem phía trước thêm hiệp ước từ trong bao lấy ra tới, nếu sở tiên sinh vô pháp lại cho chúng ta một lần cơ hội nói, chúng ta đây liền dựa theo hiệp ước đến đây đi, chúng ta sưởng gấp đôi bồi phó ngươi tổn thất. Không, sở nhị dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay, kia 150 cái lắng hoa ta muốn, tiền các ngươi bồi gấp đôi là được. Sở tiên sinh, Trần Hi cảm thấy quái quái, tổng cảm giác sở nhị đây là tay không bộ bạch lang. Như thế nào? Trần Đồng Chí đối, ta đề nghị không hài lòng, sở nhị nhìn nàng, 150 cái lắng hoa chính là để 200 cái lắng hoa đền tiền. Này, nàng trầm mặc xuống dưới, chính là mặc kệ như thế nào đổi, nàng đều là chiếm tiện nghi. Này đó lắng hoa tạo hình kỳ lạ, thực dụng tính không cường, liền tính đặt ở trong tiệm bán, cũng muốn một lần nữa cải trang một chút, hơn nữa không thấy được 13 đồng tiền một cái có thể bán rớt. Trần Đồng Chí... Ngươi suy xét hảo sao?" Sở Nhị mất đi kiên nhẫn gõ gõ cái bàn. "Trần Hi gật gật đầu, "Có thể. Bồi thường 5200 đồng tiền, còn có 150 cái lẵng hoa, chỉ là bởi vì một hồi nguyên bản có thể tránh né lửa lớn, thật là làm người lại tức lại hận. Chỉ là, nàng từ trong bao móc ra một tờ chi phiếu, "Sở tiên sinh, chúng ta nhà máy là năm nay tân khai, nguyên liệu cũng là tự cấp tự túc, thưởng thượng không như vậy nhiều tiền." Cho nên chúng ta chỉ có thể trước đem ngươi phó quá tiền đặt cọc còn trở về, khắc phụ thượng 440 thấu đủ 2.000, dư lại 3.200. Khối chúng ta yêu cầu theo giai đoạn hoàn lại. Sở nhị không có tiếp nhận đi, hắn nhìn chi phiếu ha hả cười, trần đồng chí, ngươi thật đúng là khôn khéo, trần hi cười làm lành, sở tiên sinh, chúng ta là thật sự không có tiền, nông dân vẫn luôn là nhất khốn cùng. Theo giai đoạn có thể nhưng các ngươi muốn chi trả năm lãi suất. Sở nhị không chút hoang mang, thập niên 70, năm năm kỳ tiền tiết kiệm lãi suất mới vừa tới năm trở lên, mà 3 4 năm cho vay, lãi suất cũng đều ở 4. Điểm nhiều. Trần hy nhíu mày, chúng ta 6 tháng trong vòng tuyệt đối có thể hoàn lại xong, Sở tiên sinh, ngươi thu lãi suất không thành vấn đề nhưng ta cho rằng lãi suất hẳn là ở tam điểm nhiều. Tam điểm nhiều. Cùng ngân hàng ngắn hạn cho vay lãi suất không sai biệt lắm ăn khớp. Sở nhị cười, Trần đồng chí muốn minh bạch hai việc. Đệ nhất, ta không phải ngân hàng. Đệ nhị, ta là cái người làm ăn. Người làm ăn, liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái kiếm tiền cơ hội. Hắn nói tiếp, hơn nữa, các ngươi làm chúng ta đã bị tổn thất. Trần Hy dụ xuống đôi mắt, đem chi phiếu đặt ở trên bàn. Sở tiên sinh, thương nhân là sẽ không đem cửu đuổi tận giết tuyệt chúng ta cũng là dựa theo hợp đồng làm việc ra cửa bên ngoài làm buôn bán ta tưởng ngươi sẽ không không canh chừng hiểm tính ở trong đó muốn đạo đức bắt cóc nàng cho rằng nàng lớn lên giống cái hài tử liền như vậy hảo lừa sao sở nhị nhìn nàng thật lâu sau tựa hồ đối nàng sinh ra hứng thú thật lớn hảo ba lãi suất thành giao ba trừ lấy sáu tháng mặc dù hơn nữa lợi tức một tháng còn năm nhiều đồng tiền là đến nơi này đối với thôn dân tới nói cuối cùng có thể gánh nặng. Trần Tiểu thư, ngươi thực thông minh." Sở nhị thêm song hợp đồng cảm thán một câu, "Bất quá, năm lãi suất cùng ba lãi suất, tổng cộng cũng không kém mấy chục đồng tiền, ngươi vì sao từng bước ép sát?" Hắn đã sửa lại khẩu, từ Trần đồng chí biến thành Trần Tiểu thư. 3200 khối tiền nợ. Theo giai đoạn nửa năm hoàn lại, nếu là năm mượn tiền lãi suất yêu cầu phó 80 đồng tiền lợi tức, Ba mượn tiền lãi suất tắc phó 48 đồng tiền lợi tức, đích xác không kém mấy chục đồng tiền. Mấy chục đồng tiền, đối với ngươi tơi nói không nhiều lắm, nhưng đối với thôn dân tới nói là một số tiền khổng lồ, ta gánh vác các thôn dân tín nhiệm, đương nhiên là có trách nhiệm làm tổn thất hàng đến thấp nhất. Trần Hy tiếp nhận hắn thiêm xong hợp đồng thu hảo, chiều hắn cười. Giống ngươi. Lớn như vậy tuổi, người thông minh không nhiều lắm. Sở nhị nói. Trần Hi cười tủm tỉm cúi đầu nói lời cảm tạ, ta, ta chỉ là ở làm ta phân nội sự tình. Sở Nhị đưa nàng đi ra ngoài, bỏ thêm một câu, thiện lương cũng không nhiều lắm. Trần Hi đem 150 cái lãng hoa giao hóa, liền đi, đi điện báo cục đánh điện báo. Một tháng còn 500 nhiều đồng tiền, đều quán 80 hộ thôn dân trên người, một hộ mỗi tháng liền sẽ thiếu thu vào 6 7 đồng tiền, đến làm các thôn dân có cái đế. Dĩ vãng nếu Là thiếu sáu bảy đồng tiền có thể muốn thôn dân mệnh, hiện tại cũng bất quá là nhiều biên một cái dương mây sự tình, này đã lạ nàng có thể tranh thủ đến lớn nhất hạn độ. Tôn Đức Thắng thu được điện báo thở dài một hơi, chúng ta ăn Tết cũng đừng nghỉ ngơi, chạy nhanh kiếm tiền đem bồi thường khoản còn xong đi. Nông dân, mới là sợ nhất thiếu tiền người. Ngưu thẩm ngồi ở chậu than bên cạnh sửa ấm, buồn bực không vui, còn muốn đem xưởng lều cái lên, muốn cái gạch đỏ, tuyệt đối không thể lại thiêu lần thứ hai. Ta tính tính, cũng muốn vài trăm đồng tiền A. Tôn Đức thắng chụp cái bàn, này liền tính chúng ta Tây Lương thôn kiếp, vượt qua đi liền không có việc gì, chúng ta nhất định phải tỉnh lại. Trần Hi thở phì phì ở trên bàn lùa cơm, lúc này như thế nào liền không bán bảo hiểm. Hại bọn họ bạch bạch bội như vậy nhiều tiền. Bảo hiểm. Vương Thúy Hoa cho nàng gắp đồ ăn, cái gì là bảo hiểm? Bảo hiểm chính là chúng ta cùng bán bảo hiểm. Công ty ký kết hiệp ước cho bọn hắn giao một số tiền. Nếu chúng ta phát sinh ngoài ý muốn, hắn giúp chúng ta chia sẻ nguy hiểm. Trần Hi cho nàng giải thích, tỉ như ta cùng bọn họ ký kết chính là nhà xưởng ngoài ý muốn hiểm. Như vậy lần này trong thôn xưởng lều đã xảy ra lửa lớn. Bọn họ là có thể giúp chúng ta chia sẻ tổn thất, bồi chúng ta một số tiền. Kia công ty bảo hiểm không phải mệt. Vương Thúy Hoa Trừng lớn mắt. Còn có như vậy xuẩn công ty, lại không phải mỗi cái. Nhà xưởng đều sẽ cháy. Trần hi xoa huyệt thái dương. Vương Thúy Hoa đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, kia không phải bạch giao tiền. Giải quyết nhà xưởng sự tình, Trần hi cuối cùng nhẹ nhàng không ít, bắt đầu an bài trong nhà một đám hoa hoa đầu. Nàng cùng Trần Nghị cùng nhau chạy vài ra học giáo, cuối cùng đem bọn nhỏ đi học sự tình định rồi xuống dưới. Vương Thúy Hoa có chút phiền muộn Này nếu là đều ở ta khai cửa hàng cái kia trường học đi học thì tốt rồi." Trần Hi cười nàng, nhị mợ, ngươi khai cửa hàng địa phương chính là tỉnh một trung, kia chính là tốt nhất cao trung, đến bọn họ mấy cái chính mình khảo qua đi mới được. Tốt nhất cao trung, đó có phải hay không rất khó khảo?" Vương Thúy Hoa kinh ngạc. "Đúng vậy." Trần Hi gật đầu. Vương Thúy Hoa vỗ đùi, "Không được, ta phải dẫn bọn hắn đi chùa Miếu thắp Hương." trần ra mấy cái hài tử đều lanh sách mới bao cùng sách giáo khoa đi đi học nhị đệ thượng 5 năm cấp hắn cơ sở không tốt nhưng là học đồ vật thực mau chặt chẽ chảo một năm là có thể đi khảo sơ chung tam muội tứ muội thượng 2 năm cấp các nàng còn không có học quá nhiều ít đồ vật ngũ đệ lục muội thượng năm nhất này hai cái mua nước tương tự nhiên muốn từ đầu bắt đầu học lý gia hài tử tự nhiên cũng bị cha mẹ nhóm bắt được đưa vào trường học Vương Thúy Hoa hai cái nhi tử đều cùng nhị đệ ở một cái ban, Lý Vĩ Nhi tử nữ nhi tắc cùng tam muội tứ muội ở một khối. Ngày hôm sau sáng sớm đi học, nhị đệ thập phần hưng phấn. Tỷ ta khẳng định không cho ngươi mất mặt. Trần Hi xoa xoa hắn đầu, cười ôn nhu. Ngươi nếu là cho ta mất mặt, năm nay đến ăn tết đều không được ăn thịt. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua nhị đệ cặp sách, ý có điều chỉ. Nhị đệ cả người cứng đờ tất cả không tha đem cặp sách tàng tranh liên hoàn lấy ra tới phóng tới trên bàn, ta đi học khẳng định không đi tư, tỷ ngươi đem nó lưu trữ ta tan học xem được chưa? Ừ. Trần Hi cười tủm tìm đem tranh liên hoàn thu hồi tới, xem ngươi biểu hiện. Ngao, nhị để kêu rên. Trần Hi sụ mặt, chạy nhanh đi thôi, chiếu cố hảo các đệ đệ muội muội. Bên này một đám hải tử ngươi truy, ta chạy tới tiểu học đi. Bên kia tỉnh một trung cửa rán đỏ thâm đế bố cáo. 12 Nguyệt 7 ngày thi đại học bắt đầu, trong khi 3 ngày, khoa vì ngữ văn, toán học, chính trị, lý hóa. Này một chương thông cáo, tức khắc đưa tới vô số người vây xem cùng tranh nhau truyền lại tin tức. Vương Thúy Hoa vội vá cẩm Mới nhất báo chí trở về, đại ni ni ta nghe tới chúng ta cửa hàng ăn cơm bọn học sinh nói, muốn trước tiên 5 ngày phong tràng phụ lục, Lại quá hai ngày bọn họ liền phải tập thể nghỉ Hôm nay là 12 Nguyệt Một Hào Phỏng chừng có không ít người tới Trần Hy buông trong tay kéo Nàng vốn di ở làm một cái tinh xảo nữ bao Nhị mợ Ngươi muốn nhiều chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn Ta phỏng chừng đến lúc đó ăn cơm người rất nhiều Đồ vật cũng muốn trương giới Ai U Kia chính là thi đại học A Vương Thúy Hoa vui dạo dực Đến lúc đó có thể thấy như vậy nhiều người làm công tác văn hóa, ta nhưng đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Trần Hi lại suy nghĩ một khác sự kiện, thi đại học lập tức bắt đầu rồi, Triệu Ngật Phong cũng nên tới khảo thí đi. Nàng cầm kéo sưng sờ, chờ Triệu Ngật Phong thi đầu đại học trở về thành, nàng phụ tuyến nhiệm vụ, có phải hay không liền hoàn thành hơn phân nửa đâu. Hệ thống, nàng hô một tiếng, lại đem cái này hố. Cha ngoạn ý nhi cấp đã quên. Đinh, giúp đỡ người nghèo hệ thống vì ngài phục vụ. Hệ thống nhạc vi tính vang lên tới. Ta nhiệm vụ đều hoàn thành nhiều ít. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, dẫn dắt người nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu đã hoàn thành sau 8. Phụ tuyến nhiệm vụ, dẫn dắt triệu ngật phong thoát ly khổ hải đã hoàn thành 4-7. Nhiệm vụ chi nhánh, dẫn dắt toàn thôn người làm giàu đã hoàn thành 9-9. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì, dẫn dắt. Toàn thôn người làm giàu đã hoàn thành 99. Trần Hi cao hứng nhảy dựng lên, kia chẳng phải là lập tức là có thể hoàn thành. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đem đạt được 100.000 tích phân. Thần Nông Thư một quyển, may mắn bảo dương một cái. Thỉnh ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Thần Nông Thư, may mắn bảo dương. Trần Hi tò mò cực kỳ, đây đều là chút thứ gì a? Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể biết được. Hệ thống không có quyền lộ ra phần. Thưởng nội dung. Suy, Trần Hy tiếp theo làm bao, liền biết cái này hệ thống đào hố đệ nhất, điển hố vô lực, hỏi cũng tương đương hỏi không. Thần nông thư nàng đầu óc xoay chuyển, không phải là thật là giáo nàng trồng trọt đi. Thi đại học tin tức giống như trường cánh giống nhau bay nhanh chuyển tiến ngàn gia vạn hộ. Tây lương thôn muốn tham gia thi đại học thanh niên trí thức nhóm đều ở vui sướng thu thập hành lý, chuẩn bị vào thành tham gia khảo thí. Triệu Ngật Phong Cầm phụ thân cho hắn tiền, bôi cái bọc nhỏ liền xuất phát. Hắn tính cách quái gở vẫn chưa cùng những người khác đồng hành. Triệu Chiêm Sính tiến đi hắn, trở về ở trong phòng thở dài. Hắn chính là quá cuột. Có thể đi tham gia thi đại học là thiên đại chuyện tốt. Nhưng trèo đèo lội suối, lại ngồi xe lửa đi một người sinh địa không thân địa phương. Lý nên cùng người đi chung mới đúng. Châu Thành ở một bên khuyên hắn, con cháu đều có con cháu Phúc hắn một cái đại tiểu hỏa tử, lại không ai sẽ trêu chọc hắn. Triệu Chiêm Sính ôm ngủ, không biết như thế nào, ta chính là hoàng hốt a. Triệu Ngật Phong một mình lên xe lừa, dựa vào cửa sổ xe ngồi xuống. Có cái nữ nhân sợ hãi rụt rè thấu đi lên, Triệu, Triệu Ngật Phong, Triệu Ngật Phong quay đầu vừa thấy, một trương hắc hoàng mặt mây trắng. Ta một người sợ hãi, ta có thể hay không cùng ngươi ngồi cùng nhau? Mây trắng tưởng dựa gần hắn ngồi xuống. Nhìn hắn lạnh băng ánh mắt, tự giác sau này lui. Không ít, cùng hắn cách khoảng cách. Triệu Ngật Phong không để ý tới nàng, đem đầu vặn hướng ngoài cửa sổ. Mây trắng nhấp nhấp môi, ngươi không nói lời nào đương ngươi đáp ứng rồi a. Nàng tìm người thay đổi chỗ ngồi phiếu, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Đương nhiên, trung gian cách không ít khoảng cách. Không trách nàng quấn lấy Triệu Ngật Phong, nàng cũng là tới tham gia thi đại học. Nhưng ngày thường không được mặt khác nữ thanh niên trí thức nhóm đãi thấy, chỉ có thể một người đi, này dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng, tổng sợ gặp được kẻ xấu, cướp tiền cướp sắc, cho nên đương nàng ở xe lửa thượng để nhất mắt thấy thấy, quen thuộc Triệu Ngật Phong, tựa như tìm được chỗ dựa giống nhau lập tức đuổi theo đi. Triệu Ngật Phong tuy rằng đối người mặt lạnh, nhưng hắn là cái nam nhân, còn nhận thức chính mình, ngốc tại hắn bên người tổng so với chính mình một người an toàn. Xe lửa thúc đẩy lên, nàng từ trong bao móc ra bánh có nhân tới ăn, rau hẹ. Miếng bánh có nhân, cái này mùa đặt ở trong bao đường lương khô cũng sẽ không hư. Nàng đem bánh có nhân cắn khai một cái khẩu tử, nồng đậm rau hẹ hương vị liền bắt đầu nơi nơi lan tràn. Mây trắng không hề có cảm giác, ăn xong cái thứ nhất liền bắt đầu ăn cái thứ hai. Không chỉ có như thế, nàng còn lấy ra tới một lọ giấm. Lân tỏa một vị bác gái không thể nhìn được nữa đứng lên. Ngươi có thể hay không đến trong xe gian đi ăn Khó nghe đã chết Mây trắng cầm bánh có nhân không Rõ nguyên do Ta ăn bánh có nhân ngại tìm ngươi gì sự Này lại không phải hư Nào khó nghe Ngày mùa đông lộng một phen rau hẻ nhiều không dễ dàng Đây chính là nàng trọng ở ấm trên giường đất mặt Nếu không phải vì thi đại học ăn chút tốt Nàng còn luyến tiếc làm bánh có nhân đâu Bác gái sinh khí Ngươi có hay không đạo đức công cộng tâm Rau hẻ bánh có nhân hương vị lớn như vậy, làm ngươi đổi cái địa phương ăn làm sao vậy? Mây trắng cũng bực, xe lửa thượng còn không? Thể ăn cơm làm sao vậy? Ngươi dựa vào cái gì làm ta đổi địa phương? Không có giáo dưỡng đồ quê mùa. Bác gái khí đứng lên, ta làm ngươi đi ra ngoài ăn có nghe hay không? Mây trắng cũng đứng lên cùng người nọ cãi nhau, ta xem ngươi mới là không giáo dưỡng lão nịnh bà, ngươi như thế nào không cút đi? Bác gái trước nay đều là không chịu yếu thế cường thế quần thể, xem mắng nàng vô dụng, một lời không hợp liền động khởi tay tới, ngươi cái xú cô gái cũng dám mắng ta. Nàng một cái tát đánh vào mây trắng trên vai, mây trắng không nghĩ tới bác gái đột nhiên động thủ đẩy nàng, một cái không đứng vững liền sau này đảo đi, triệu ngật phong đang xem thư, bản năng vươn tay chống lại đảo lại bóng người mây trắng lại hắc lại trắng nơi nào là một bàn tay có thể chống đỡ, nhưng hết thảy đều đã quá muộn Chỉ nghe, giát băng, một tiếng thủ đoạn truyền đến xuyên tim đau đớn. Triệu Ngật Phong ó toát ra mồ hôi lạnh, ách a bác gái vừa thấy ngộ. Thương người khác, lập tức lùi về tay, ta, ta không phải cố ý, mây trắng cũng phản ứng lại đây, té ngã lộn nhào đứng lên. Triệu Ngật Phong đau mặt mũi trắng bệch, che lại thủ đoạn không dám động. Triệu Ngật Phong, triệu Ngật Phong ngươi không sao chứ. Mây trắng khẩn trương la to, ngươi, lăn triệu ngật phong nghiến răng nghiến lợi đau mồ hôi lạnh đầm đìa bác sĩ có hay không bác sĩ có hành khách hỗ trợ gọi người kinh động nhân viên tàu cách vách trong xe có bác sĩ bị nhân viên tàu mang theo chạy tới triệu ngật phong đau sắc mặt tái nhợt bác sĩ không dám chậm trễ vội vàng cho hắn kiểm tra thương thế kiểm tra rồi nửa ngày kia bác sĩ duỗi tay đột nhiên đem hắn oai quá khứ xương cốt chính trở về Lại ngay tại chỗ lấy tài liệu làm cái giản dị cái cặp bản cho hắn bó thượng. ngươi này là đi tham gia thi đại học. Bác sĩ ánh mắt quét đến hắn thư, có chút không đành lòng nhìn hắn. Đúng vậy. Triệu Ngật Phong đau hàm răng run lên. Lại cô nén không phát ra một tiếng kêu thảm. ngươi này tay phải thủ đoạn gãy xương, có thể di động đạn không được nha. Bác sĩ tiếc nuối lắc đầu, lấy không được bút. Triệu Ngật Phong cả người cứng đờ mây trắng thét chói tai, không được a, kia hắn như thế nào khảo thí a? Nhân viên tàu thò qua tới, dùng không cần tiếp theo chạm làm hắn đi bệnh viện. Bác sĩ gật đầu, tốt nhất đi bó xương, bất quá tỉnh thành bệnh viện càng tốt, ta mang theo hộp y tế, trước cho hắn làm đơn. Giản xử lý, tới rồi tỉnh thành lại đi đánh thạch cao cũng có thể. Triệu Ngật Phong phục hồi tinh thần lại, muốn nếm thử đi động nhất động tay, bác sĩ vội vàng đè lại hắn. Ngươi không cần này chỉ tay, hiện tại có thể di động không được. Triệu Ngật Phong khó được thay đổi mặt, bác sĩ, ta thật sự không thể viết tự sao. Bác sĩ vẻ mặt tiếc nuối, ngươi vẫn là tham gia lần sau khảo thí đi. Hắn kích động đứng lên, trên bàn thư bị hắn mang đảo rớt đầy đất, không, ta cần thiết. Tham gia lần này khảo thí, tiểu tử, không thể cưỡng cầu A. Bác sĩ vội vàng chấn an hắn, ngươi nếu là sắp tới viết tự. Khẳng định sẽ tăng thêm thương thế, làm không hảo này tay đã có thể phế đi. Triệu Ngật Phong xưa nay bình tĩnh sắc mặt biến thành điên cuồng cùng nôn nóng, không được không được, ta nhất định phải tham gia khảo thí. Nhân viên tàu chạy nhanh chảo quá một bên vây xem mây trắng, ngươi là hắn bằng hữu, chạy nhanh khuyên nhủ hắn, mây trắng đã bị doán ngốc. Triệu Ngật Phong, ngươi, ngươi không nên gấp gáp, ngươi cút cho ta. Triệu Ngật Phong cảm xúc tạc nước Chiều nàng giống giật, mây trắng lập tức một phen nước mũi một phen nước mắt núp vào, lúc trước đẩy người bác gái càng là trốn kín mít, nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, nhưng ngàn vạn đừng cho chính mình bồi tiền a. mây trắng trốn đi lúc sau, đột nhiên phản ứng lại đây, là nàng, là cái kia bác gái đẩy ta, nàng xoay người tìm kiếm đến tránh né lên bác gái, chỉ vào bác gái đối triệu ngật phong kêu to, triệu ngật phong, ngươi muốn trách thì trách nàng. Đều là nàng đẩy ta, ta không phải cố ý đảo trên người của ngươi. Bác gái vừa thấy tránh không khỏi đi, cũng thay đổi sắc mặt lên khai mắng. Xú cô gái, nếu không phải ngươi ăn rau hẹ bánh có nhân còn dạy mãi không sửa, ta có thể đẩy ngươi. Mây trắng hung tợn trứng mắt hắn, nếu không phải ngươi đẩy ta, triệu ngật phong có thể bị thương sao? Nhân viên tàu đem hai cái cho nhau chỉ. trích điên nữ nhân kéo ra, đủ rồi. Các ngươi hai cái chờ lát nữa muốn bồi người bị hại một khối đi bệnh viện. Bác gái còn tưởng biện dài, lại thấy nhân viên tàu ở vở thượng nhớ ký hai người tên họ. Các ngươi vài người liền tại đây thành thành thật thật ngồi, ai cũng chạy không được. Mây trắng sợ hãi rụt rè ngồi trở lại đi, ta đã biết. Bác gái tay chân rụm rời làm được trên chỗ ngồi, thiên nột, người nò tay chặt đứt muốn bồi bao nhiêu tiền a? Không được, nhất định phải. Đem trách nhiệm an đến cái kia không giáo dưỡng cô nàng chết dầm kia trên đầu. Triệu Ngật Phong nhắm mắt lại dựa vào cửa sổ xe không nói lời nào. Hắn trên tay giản dị cái cặp bản. Hiện tại một chút đều không thể động. Bác sĩ bị nhân viên tàu thay đổi vị trí lại đây. Nhìn hắn tay thương không chuyển biến xấu. Tới gần mấy cái hành khách ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thổn thức. Nghe nói tham gia không được thi đại học nha. Đứa nhỏ này hôm nay nhưng quá xui xẻo, không biết bình. Tính bao lâu? Hắn mở mắt ra, đối với ngồi ở hắn đối diện bác sĩ nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Bác sĩ đang xem thư, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, không có việc gì không có việc gì, đây là ta chức nghiệp. Tiểu tử, ngươi là tưởng khai sao? Triệu Ngật Phong nhấp môi môi, bác sĩ, tay của ta đi tỉnh thành trị liệu có thể hay không có hy vọng viết tự. Bác sĩ đau lòng, thi đại học về sau mỗi năm đều có, ngươi không cần vì nhất thời tình thế ảnh hưởng một đời a Ta đã biết. Triệu Ngật Phong lại cúi đầu, ánh mắt sâu không lường được, không biết suy nghĩ cái gì. Mây trắng thật cẩn thận ngồi ở nhất bên cạnh nhìn lén hắn, nỗ lực thật lâu sau mới ra tiếng. Triệu Ngật Phong, ngươi đừng quá khổ sở, sang năm ngươi vẫn là thi đại học. Cùng lắm thì cùng lắm thì ta năm nay không khảo, bổi ngươi sang năm cùng nhau khảo. Ha ha, Triệu Ngật Phong cười lạnh một tiếng, mây trắng không rõ nguyên do... Chỉ cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người Ta là nói Thật, ta thật sự bồi ngươi sang năm khảo Lần đầu tiên có nam nhân vì chính mình bị thương Nàng đương nhiên phải hảo hảo hồi báo Lại nói nàng lại nhìn lén liếc mắt một cái triệu ngật phong Trong lòng âm thầm vui sướng Hắn tài học hảo Khẳng định có thể thi đậu đại học Lại lớn lên đẹp như vậy Không thể so chú bân kém A Triệu ngật phong nhận thấy được nàng nhiệt liệt ánh mắt Mở to mắt Lạnh lạnh nhìn nàng Đem đầu xoay qua đi Mây trắng tức khắc đỏ bừng mặt Ta Không phải cố ý Đương nhiên nàng làn da hắc hoàng Mặt đỏ là nhìn không ra tới Một trương tháo da mặt đen Xứng với thẹn thùng biểu tình Thẳng không nỡ nhìn Cách vách bác sĩ đều nhìn không được Tiểu cô nương Người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi ngươi cũng là tham gia thi đại học Xem sẽ thư đi Mây trắng thẳng thăn sống lưng Không được Hắn xác nhận có thể khảo ta lại ôn tập. Mây trắng tưởng thực Mỹ, tự động đem nàng cùng Triệu Ngật Phong sự tình mang nhập, anh hùng cứu. Mỹ nhân, cốt truyện, Triệu Ngật Phong là anh hùng, nàng chính mình là Mỹ nhân. Triệu Ngật Phong nếu là vì cứu chính mình mới chịu thương, chính mình đương nhiên không thể bỏ xuống hắn đi tham gia thi đại học, cùng hắn cùng nhau cùng hoạn nạn, như vậy mới có thể chân tình vĩnh chú. Bác sĩ nhìn nàng đắm chìm ở trong ảo tưởng xuân tâm nhộn nhạo mặt tâm tác cô nương, ngươi phát hoa si đem khóe miệng nước miếng sát sát được chưa? từ ga tàu hỏa xuống xe, triệu ngật phong liền đi. tỉnh bệnh viện, cổ tay của hắn nghiêm trọng gãy xương, hoa năm ba đồng tiền mới chữa khỏi. bác gái hùng hùng hổ hổ bồi một nửa, dư lại một nửa là triệu ngật phong chính mình phó tiền. kia một nửa kỳ thật là mây trắng trách nhiệm, nhưng nàng tự nhiên là không có tiền, đành phải đi theo triệu ngật phong mặt sau hỏi han ân cần. triệu ngật phong Bác sĩ nói ngươi không thể khảo thí, ta cũng không ôn tập, ta bồi ngươi dưỡng bệnh, chúng ta sang năm lại cùng nhau khảo. Triệu Ngật Phong căn bản là không để ý tới nàng, một tay xách theo hành lý đi ra ngoài. Mây trắng chạy nhanh đuổi theo hắn, nhưng mà tỉnh thành trời xa đất lạ, ra bệnh viện đại môn nàng liền đem người cùng ném. Mây trắng đứng ở đầu đường mờ mịt vô thố, nàng một người nhưng làm sao bây giờ nha? Dựa theo trên giấy địa chỉ. Triệu Ngật Phong một đường hỏi người, cuối cùng tìm được rồi địa phương, thanh quang lộ số 21, cư nhiên là một tòa đại trạch viện, Lý Hương cho hắn khai đại môn, vừa. Thấy là hắn vội vàng cười đem hắn mang tiến vào, thi đại học thời gian một công bố, đại ni ni liền bắt đầu chờ ngươi, ngươi nhưng cuối cùng tới. Triệu Ngật Phong nhìn này sở sạch sẽ ngăn nắp tòa nhà lớn, có chút không thể nào đặt chân, bao lâu không chủ quá loại địa phương này. Trần Hi hôm nay vừa vặn ở nhà, nàng vốn dĩ liền tính Triệu Ngật Phong muốn tới, cho nên mấy ngày nay giảm bớt ra cửa số lần, chỉ ở nhà lăn lộn một ít những thứ khác, lúc này vừa nghe bên ngoài Lý. Hương kêu nàng, liền chạy nhanh ra cửa phòng, dáng người đĩnh bà thiếu niên đứng ở đình viện giữa, giống như một cây tùng bách, Trần Hi nhìn Triệu Ngật Phong cười rộ lên, ngươi nhưng tính ra, Triệu Ngật Phong đem trên tay hành Lý lấy ra tới, Trần Hi. Ta ba làm ta cho ngươi cầm một bình giã mật ong, giã mật ong chiếm địa diện tích tiểu, nhưng là thực trầm trọng, một bàn tay dơ lên có chút lao lực, sân đến vô pháp hành động tay phải càng thêm thấy được. Ngươi tay làm sao? Vậy, Trần Hi hoảng sợ, gãy xương, triệu ngật phong sụ mặt. Như thế nào gãy xương, vậy ngươi còn có thể khảo thí sao? Trần Hi bắt lấy hắn cánh tay, đem bị thương địa phương cầm lấy tơi nhìn kỹ. Ở trên đường không cẩn thận bị người đụng phải, triệu ngật phong cảm thụ được cánh tay thượng nàng độ ấm, sắc mặt ôn hòa xuống dưới, bác sĩ nói tốt nhất đừng cử động. Đó chính là khảo không được. Trần Hy khiếp sợ, thương thực nghiêm trọng sao, đau không? Không phải rất. Đau, dưỡng mấy ngày có lẽ có thể đuổi kịp khảo thí. Triệu ngật phong sắc mặt vi bạch. Mùa đông khẳng định tốt chậm Trần Hy lòng nóng như lửa đốt. Này nếu là khảo không được thí. Nhiệm vụ chẳng phải là còn phải đợi Triệu Ngật Phong mạc danh cảm thấy trong lòng ấm áp Ta không có việc gì Phía trước hắn một người thừa nhận tin giữ thời điểm Chỉ cảm thấy nôn nóng phi thường Hiện tại có người thế hắn lo lắng Hắn ngược lại bình tĩnh trở lại Ta cho ngươi ngẫm lại biện Pháp Ta cho ngươi ngẫm lại biện Pháp Trần hi tại chỗ vòng vòng Triệu Ngật Phong bị Lý Hương mang theo đi ăn cơm Hắn vốn là phải đi Nhưng là bị Trần hi mạnh mẽ giữ lại Trong phòng, Trần Hy dùng sức gõ hệ thống. Hệ thống hệ thống, xin cơ tục cốt hoàn có thể hay không trị hắn tay. Đinh, ký chủ, xin cơ tục cốt hoàn vì dùng một lần chữa trị hoàn. Sử dụng lúc sau người bị thương chỗ đau sẽ nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thỉnh ký chủ cẩn thận sử dụng. Còn cẩn thận, sử dụng cái giám A. Triệu Ngật Phong lại không phải ngũ để một cái tiểu mau hài. Nếu là thương đột nhiên hảo khẳng định sẽ hoài nghi nàng. Nàng là đầu óc nước vào mới có thể cấp chính mình đào lớn như vậy hố. Kia có hay không khôi phục chậm một chút, có thể cho hắn nhìn không ra manh mối, lại có thể viết tự. Đinh, ký chủ, ngươi có thể chính mình nghiên cứu chế tạo. Chính mình nghiên cứu chế tạo, ta đây muốn ngươi có tác dụng gì? Trần Hy bị khí cái ngưỡng đảo rác rửa hệ. Thống, hủy ta nhân sinh, triệu ngật phong thương thế tự nhiên là không có tìm được tốt biện pháp tới trị liệu. Vì thế Trần Hy mua đại xương cốt, mỗi ngày cho hắn ngao uống, xa cầu hắn tốt mau một chút. Triệu Ngật Phong cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn, ngươi không cần như vậy chiếu cố ta, chủ ngươi phòng ở đã thực quấy giày. Vốn di hắn nếu là đi chủ lữ quán, nhưng là bị Trần Hy lấy cùng thôn người hỗ trợ lẫn nhau lý do giữ lại. Đương nhiên, vì cái gì toàn thôn như vậy? Nhiều thanh niên trí thức chỉ chừa hắn không quá tặng lúc đi xa người, đã bị hắn cấp xem nhẹ. Trần Hi xua tay, ngươi là triệu lão sư nhi tử, triệu lão sư lại đã dạy ta các đề để muội muội lâu như vậy, liền chúng ta này quan hệ, mấy cây xương cốt tính cái gì, lại không phải ngươi một người ăn, chúng ta cũng ăn. Triệu Ngật Phong vốn dĩ cũng không nghĩ từ bỏ khảo thí, bị nàng như vậy một lộng, càng thêm nghiêm túc dưỡng thương ôn tập, 12 nguyệt 6 hào, ngắn ngủn mấy ngày, triệu Ngật Phong thương thế tự nhiên không có chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Trần Hi dẫn hắn đi bệnh viện xem xong, cao mày suy nghĩ nửa ngày, nói, bằng không ngươi đừng đi khảo thí đi, ngươi này thương quá nghiêm trọng. Triệu Ngật Phong lắc đầu, ta có thể khảo. Ngươi tay đau lấy bút đều chịu không nổi, như thế nào khảo? Trần Hi cảm thấy hắn quá quật cường. Ta có thể ăn thuốc giảm đau. Ngươi ăn thuốc giảm đau, lúc ấy là không cảm giác được đau đớn, nhưng viết xong như vậy. Nhiều đồ vật lúc sau thương thế khẳng định sẽ càng nghiêm trọng. Trần Hy bất đắc dĩ, đến lúc đó, ngươi tay thật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sẽ không, ta có chừng mực. Triệu Ngật Phong đi ý đã quyết, tìm bác sĩ cầm ngăn đau dược, chính là muốn tham gia ngày hôm sau khảo thí. Trần Bệnh trong phòng là cái tuổi trẻ đều bác sĩ, hắn một bên cấp Triệu Ngật Phong hủy đi thạch cao một bên nghiêm túc nói, ngươi lúc này đi như ngàn vạn không thể dính thủy, càng không thể. Lộn xộn, chờ ngươi khảo xong thử, còn muốn trước tiên đem thạch cao một lần nữa đánh thượng. Nếu là suất viết tuyệt đối không thể lại kiên trì viết tự. Bác sĩ cho hắn thủ đoạn triển một vòng lại một vòng băng gạc, sau đó muốn nói lại thôi nhìn hắn, ngươi này thương là ngươi một hai phải hủy đi, nếu thật xảy ra chuyện ngươi cũng không thể tìm ta, sẽ không? Triệu Ngật Phong gật đầu, Trần Hi Tổng cảm thấy bất an, như vậy không thể hành đi. Bác sĩ triển xong rồi băng, gạc, cho hắn cố định hảo. Triệu Ngật Phong nhìn có thể hoạt động tay đột nhiên cười, không thử xem như thế nào biết đâu. Hắn không nghĩ từ bỏ cái này gần trong gang tắc cơ hội. Trần hi một bên lắc đầu, một bên trong lòng lại chờ đợi hắn ngày mai có thể thuận lợi hoàn thành khảo thí. Sớm một ngày thi đậu đại học, này phụ tuyến nhiệm vụ là có thể sớm một ngày hoàn thành nha. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần hi đưa hắn đến tỉnh một trung trường thi. Nhớ kỹ, không thể cậy mạnh. Nàng trịnh trọng dặn dò hắn, bằng không ngươi tay thương thế chuyển biến xấu, liền sang năm khảo thí đều tham gia không được. Triệu Ngật Phong gật gật đầu, dứt khoát kiên quyết vào trường thi. Trần Hy tác đi vương thúy hoa trong tiệm chờ hắn khảo xong. Lúc này các thí sinh đều tiến tràng, vương thúy hoa trong tiệm thanh nhàn không ít, còn ngồi đều là thí sinh ra trưởng Nàng có từ quê quán chọn nhân viên cửa hàng tiểu đào hỗ trợ, liền có thời gian lại đây tìm Trần Hy nói. Chuyện kia triệu gia tiểu tử đi khảo thí hắn kia tay thương có thể hay không chịu đựng được a không biết a trần hi cũng phát sầu nàng sợ triệu ngật phong phạm trục ngạnh căng như vậy đã có thể đối thương thế đại đại không ổn trường thi chuông điện tiếng vang lên trận đầu khảo ngữ văn triệu ngật phong tiếp nhận bài thi cúi đầu đi xem không chỉ có có giảng đáp đề mặt sau cùng còn muốn viết một thiên tám trăm tự viết văn hắn giơ lên hủy đi thạch cao tay phải Bắt đầu, duyệt viết tự, triệu ngật phong thương thế nghiêm trọng, mặc dù ăn thuốc giảm đau cũng ẩn ẩn làm đau, mà lại đại liều thuốc thuốc giảm đau cũng không dám ăn, cũng chỉ có thể chính mình chịu đựng. Dược hiệu ở hoạt động hà phát huy càng mau, trong bất chi bất giác, cổ tay của hắn đã chảy ra huyết, trên trán đại tích mồ hôi lạnh đi xuống lạc hắn đột nhiên dừng lại bút thở dốc, không được, càng ngày càng đau, nhưng tay dừng lại hà viết tự, gân cốt giãn ra, càng là đau triệt. Nội tâm, hắn có cưỡng chế chính mình tiếp theo viết mấy chữ, tay lại phát ra run liền bút đều bắt không được đáng chết. Cuốn mặt, chính là liền một nửa cũng chưa viết xong a Giám thị lão sư xem một cái thí sinh nắm thủ đoạn cả người run rẩy có chút nghi hoặc đi tới. Cúi đầu vừa thấy dòa ra tốt xấu, huyết từ thí sinh thủ đoạn băng gạc chảy ra, đem bài thi đều nhiễm ướt Ngươi, ngươi mau cùng ta đi ra ngoài. Giám thị lão sư sấm rền gió cuốn lôi kéo hắn ra trường thi. Nếu là thí sinh ở trường thi ra chuyện gì, nàng làm quan chủ khảo chính là muốn gánh toàn trách. Trường thi đồng học đều nghi hoặc ngẩng đầu xem, phó giám thị lão sư lập tức tiến lên giữ gìn trật tự. Các ngươi đều an tĩnh cùng các ngươi không quan hệ, tất cả đều cúi đầu đáp đề. Hắn đem triệu ngật phong nhiễm huyết bài thi thu hồi tới, nhìn mặt trên vết máu cũng lắp bắp kinh hãi. Ngoài cửa, Giám thị lão sư nôn nóng Ngươi có ra trưởng sao Ngươi đến chạy nhanh đi bệnh viện Lưu Động trường thi người phụ trách nghe tin tới rồi Nhìn đến hắn thương thế cũng hoảng sợ Lập tức quyết định nhanh chóng liên hệ người nhà Đem hắn khẩn cấp đưa hướng bệnh viện Trần Hi vốn dĩ ở trong tiệm uống táo đỏ cháo Bỗng nhiên bị đẩy cửa mà nhập người báo tin Trong lòng phát lạnh Không kịp chào hỏi liền ra bên ngoài chạy Nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a. Bệnh viện, quả thực chính là hồ nháo. lão bác sĩ tức sùi bọt mép, chỉ vào triệu ngật phong thương thế. Chửi ầm lên, chính là không quen nhìn các ngươi loại này không tự ái người trẻ tuổi. Ngươi tay hôm nay nếu là phế đi, ngươi có thể hối hận cả đời. Triệu ngật phong thủ đoạn ở lão bác sĩ trong tay, còn bị nhẹ nhàng đong đưa xem xét thương thế, đau hắn thẳng hút khí. Trường học giáo công nhân viên chức không nhiều lắm, chỉ tới một cái người phụ trách. Nghe vậy vội vàng đối bác sĩ nói, ai, đứa nhỏ này cũng là vì khảo thí, hắn này thương thế sẽ không có vấn đề lớn đi. Lúc, sau một tháng, đánh thượng thạch cao treo cái cặp bàn động đều không thể động. Lão bác sĩ lời nói lạnh nhạt, có thể hay không khôi phục bình thường liền xem ngươi tạo hóa. Triệu ngật phong tay trái nắm thành nắm tay, bác sĩ, tay của ta không thể ra vấn đề. Lão bác sĩ ha hả cười lạnh, kia phía trước ngươi như thế nào không quý trọng hiện tại hối hận chập trần hy vô cùng lo lắng chạy tới vừa vặn nghe thấy những lời này nàng tông cửa mà nhập cái gì chập trong phòng ba người đồng thời quay đầu nhìn nàng trần hy vội vàng giải thích ta là triệu ngật phong tỷ tỷ tới xem hắn thương trần hy ngươi đã đến rồi triệu ngật phong nhìn nàng đôi mắt cư nhiên gợn sóng yếu ớt tỷ tỷ họ trần Người phụ trách cùng lao bác sĩ một người một câu dấu chấm hỏi. Trần Hy đỡ chán, biểu tỷ, đại biểu tỷ. Quả nhiên không thể hạt nói dối a Hắn thương thế thực nghiêm trọng. Người phụ trách nghiêm túc mặt, như vậy nghiêm trọng gãy xương. Liền không nên tới tham gia khảo thí, nếu không phải chúng ta dám thị lão sư phản ứng mau, đem hắn kịp thời đưa y. Thật sự bắt tay lộng phế đi, kia mới là mất nhiều hơn được. Thực xin lỗi, thực xin lỗi cấp trưởng thi thêm phiền toái. Trần Hi vội vàng khom lưng xin lỗi. Người phụ trách thở dài, "Ta biết rất nhiều người đều muốn tham gia lần này thi đại học, nhưng có một số việc không thể cậy mạnh, các ngươi làm người nhà muốn khuyên điểm." Trần Hi một bên nghe mành mặt. Sau lão bác sĩ cấp triệu Ngật Phong trị liệu miệng vết thương, triệu Ngật Phong nhìn không được tiếng kêu, một bên cùng người phụ trách giao thiệp. Kia hắn hiện tại không có chuyện đi. Bác sĩ nói một lần nữa cố định thủ đoạn có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu liền phải xem tạo hóa. Người phụ trách đem y dược đơn lấy ra tới, đây là chúng ta ứng ra tiền thuốc men, còn cần các ngươi chi trả. Trần Hy tiếp nhận tới vừa thấy, 6-7 đồng tiền, nàng từ trong bao móc ra 70. Đồng tiền đưa cho người phụ trách, thật là phiền toái các ngươi, dư thừa thỉnh ngươi uống bình thủy. Người phụ trách lắc đầu, đem nhiều ra tới tam khối lại để còn trở về, đây là chúng ta nên làm. Học sinh không có việc gì là được, quốc gia về sau còn muốn dựa những người trẻ tuổi này đâu. Nói xong, hắn liền chào hỏi rời đi bệnh viện. Trần hy ngũ vị tạp trần, lúc này phát lão sư, quả nhiên thanh quý rất nhiều. Triệu ngật phong phát thương thế cố định xong, trên cổ nhiều. Người một cái băng gạc điều treo hữu cánh tay, miệng cho tay lộn sột. Lão bác sĩ giặt sạch tay trở về, cho hắn khai thuốc hạ sốt, dược một ngày ba lần. Sau khi ăn xong đúng hạn ăn Lúc này ngươi nếu là lại không nghe lời Thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi tay Triệu Ngật Phong sắc mặt tối tăm không có ra tiếng Trần Hy tiếp nhận đơn tử cười làm lành Vất vả bác sĩ Chúng ta nhất định tuân lời dặn của bác sĩ Vì hoàn thành nhiệm vụ nàng thật là cúc cung tận tụy Đến chết mới thôi a Hai người lấy dược từ bệnh viện ra tới Triệu Ngật Phong đi đến một thân cây phía trước đột nhiên dừng lại Trần Hi tò mò, làm sao vậy? Hắn ở đại thủ phía trước đứng vài giây, đột nhiên nhích người, hận đi dùng sức đá trước mắt đại thủ. Ta như thế nào như vậy vô dụng, ta như thế nào như vậy vô dụng. Ngươi làm gì vậy? Mau dừng lại tơi, sẽ tác động miệng vết thương. Trần Hi vội vàng đi ngăn trở hắn, nhưng nàng nào cản được, triệu ngật phong cho hả. Giận dường như đá đại thủ, thủ đoạn không ngừng đi theo thân thể đong đưa. Mới vừa đánh thượng thạch cao nguy ngập nguy cơ Tình huống khẩn cấp Trần Hy chỉ có thể nảy sinh ác độc Trong lòng đi tìm chết chết ôm lấy hắn Ngươi điên rồi Tay chặt đứt lại không phải ngươi sai Ngươi cho ta bình tĩnh Triệu Ngật Phong bị nàng này đột nhiên không kịp Phòng ngừa một ôm Rốt cuộc ngừng lại Phía sau lưng thượng có cái gì mềm mại Hắn cả người cứng đờ Hô Trần Hy xem hắn bất Động lập tức đại ra một hơi Nhưng còn không dám buông ra hắn Bình tĩnh bình tĩnh, còn không phải là thi đại học sao? Sang năm lại đến, tả hữu không phải mấy tháng sự tình, ngươi lại ôn tập ôn tập trực tiếp khảo cái thanh hoa bắc đại, sợ cái gì? Trước kia ngươi còn khuyên ta muốn ổn định, hiện tại đến phiên ta khuyên ngươi, chúng ta không đá được chưa? Ừ. Theo nàng nói chuyện, bộ ngực lúc lên lúc xuống, trên người hương khí cũng truyền lại lại đây, triệu ngật phong lỗ tai. Hồng lên, ngươi, hắn nói chưa nói xong. Một khác nói bén nhọn giọng nữ lan truyền lại đây, Trần Đại Ni Nhi, Ngươi cái này không biết xấu hổ hổ ly tinh, Ngươi ban ngày ban mặt cư nhiên ôm ta nam nhân. Trần hi hoảng sợ, Buông ra triệu ngật phong triều phía sau nhìn lại, Một trương hắc hoàng phẫn nộ mặt ấn xuyên qua mi mắt, Bạch, mây trắng. Trần Đại Ni Nhi, Ngươi không được kêu tên của ta, Ta chê ngươi ghê tởm. Mây trắng xoa eo đối nàng mắng to, Từ lần trước triệu ngật, Phong đem nàng vứt bỏ ở bệnh viện lúc sau, nàng cũng không chỗ nhưng đi, liền ở bệnh viện bên này tìm cái tiểu khách sạn ở xuống dưới, cho người khác đánh giờ công, nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp bọn họ, nàng còn không biết Trần Đại Ni ni lại đang câu dẫn nàng nam nhân. Ngươi có bệnh đi, dựa vào cái gì mắng ta? Trần Hy cũng nổi giận, luôn không thể hiểu được bị cái này điên nữ nhân mắng là chuyện như thế nào. Ngươi rõ như ban ngày dưới câu dẫn ta nam nhân, ta mắng chính là ngươi mây trắng đúng lý hợp tình nước miếng văng khắp nơi trần hi sau này lui lại mấy bước ngươi nam nhân ai là ngươi nam nhân đương nhiên là triệu ngật phong mây trắng la lớn triệu ngật phong trên lỗ tai màu đỏ biến mất theo mây trắng không lựa lời nói dối mặt trầm như nước mây trắng ta không biết ngươi đang nói cái gì ngật phong ngươi đã quên ngươi đã cứu ta sao mây trắng đáng thương hề hề nhìn hắn Ngươi thủ đoạn nhân ta mà thương Từ khi Đó khởi Ta liền quyết định vĩnh viên cùng ngươi ở bên nhau Triệu ngật phong Mây trắng Chúng ta chi gian không hề quan hệ Hắn thể diện vô biểu tình Trong miệng nói cũng không lưu tình chút nào Nếu thật sự hiếu thắng nhất lên quan hệ Kia cũng là chủ nợ cùng thiếu nợ người quan hệ Ngươi đến trả ta hai sáu đồng tiền Hai sáu đồng tiền Ngươi thủ đoạn là bị nàng đâm thương Trần Hi mở to hai mắt triệu ngật phong nhấp môi là bị nàng đâm thương mây trắng vừa nghe còn tiền cũng cứng lại rồi mặt nhưng nàng tổ chất tâm lý cũng không tệ lắm giây tiếp theo liền phản ứng lại đây tự xưng là vũ mị thẹn thùng chớp mắt hắc hoàng trên mặt cơ bắp vặn vẹo ta ta nguyện ý dùng ta cả đời đi chậm rãi còn xì trần hy che miệng lại trong đầu nhảy ra đời sau tivi thượng một cái kinh điển cốt truyện công tử liều mình cứu nô ra Nô Gia nguyện ý lấy thân báo đáp cả đời báo đáp công tử ân tình, nhưng này người nói chuyện nếu là đổi thành mây trắng. Này nơi nào là lấy thân báo đáp, đây là lấy oán trả ơn a. Nàng nhìn không được tưởng cất tiếng cười to. Triệu Ngật Phong mặt hắc như đáy nồi, lăn. Mây trắng không thể tin tưởng nhìn hắn, Ngật Phong, ngươi muốn ta lăn. Triệu Ngật Phong khí giật, ta và ngươi không có nửa điểm quan hệ, ngươi ly ta càng xa càng tốt. Mây trắng hoảng loạn lên Không, không phải Nàng đôi mắt ngó tới rồi bên cạnh đang xem diễn nghẹn cười Trần Hi, Linh quang trật lẻ Ngật Phong, có Phải hay không nàng Có phải hay không nàng câu dẫn ngươi Trần Hi như thế nào tê mở lại có thể nhấc lên ta Mây trắng thét chói tai Có phải hay không nàng câu dẫn ngươi Ngươi mới không thích ta Triệu Ngật Phong Ngươi sợ là có vọng tưởng chứng Trần Hi nhìn mây trắng biểu diễn tấm tắc ngợi khen, nàng liền kỳ quái, con mắt nào của ngươi thấy triệu ngật phong thích ngươi. Người có điểm tự mình hiểu lấy hảo không? Không có khả năng, hắn vì ta bẻ gãy một bàn tay. Tham gia không được thi đại học, hắn khẳng định là thích ta. Mây trắng cuồng loạn kêu la. Trần Hi cười lạnh, mây trắng, ngươi diễn cũng thật nhiều. Đều tại ngươi, đều là ngươi. Mây trắng nước mũi nước mắt cùng nhau đi xuống lưu. Vẻ mặt hỗn độn, chú Bân thích ngươi không thích ta, triệu Ngật Phong cũng thích ngươi không thích ta, ngươi chính là cái không biết xấu hổ hổ ly tinh, ngươi làm gì nhất định phải câu dẫn ta nam nhân. Trước kia, nàng cảm thấy đời này đều phải. Ngốc tại nông thôn, cho nên coi trọng tinh trắng tuổi trẻ tiểu tử chu Bân, nhưng hiện tại khác thanh niên trí thức đều liều mạng trở về thành, kia đương nhiên là tìm cái trong thành đối tượng. Anh hùng cứu mỹ nhân, Triệu Ngật Phong chính là tốt nhất người được chọn. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa nghĩ tới chính mình về điểm này chi thức khảo thi không đầu đại học. Cũng không nghĩ tới Triệu Ngật Phong lúc này đối nàng có bao nhiêu chán ghét căm hận. Kẻ ngu rốt cách. Chết đều đại đồng tiểu dị, trên cơ bản đều là bị chính mình xuẩn chết. Trần Hy bị nàng kêu đau đầu, Triệu Ngật Phong, chính ngươi xử lý cái này thiểu năng trí tuệ đi, ta đi trước. Ngươi không được đi, mây trắng muốn ngăn chủ nàng, triệu ngật phong đổ đến nàng trước mặt, mây trắng vui sướng ngẩng đầu, ngật phong ngươi hồi tâm chuyển ý ngươi có phải hay không lại thích ta triệu ngật phong, ta nhắc nhở ngươi, ngươi lại đến quấy giày ta ta liền đem ngươi thủ đoạn cũng giống nhau bẻ gãy hắn thanh âm thong thả nguy hiểm làm mây trắng sởn tóc gái chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi theo trần hy rời đi Chờ hai người đều rời đi tầm mắt, mây trắng mới đột nhiên phản ứng lại đây, hung hăng dậm chân, Trần Đại Ni Nhi, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Trên đường trở về, Trần hi hỏi Triệu Ngật Phong, ngươi như thế nào không nói sớm đâu, nàng như thế nào đem ngươi thủ đoạn lộng đoạn. Triệu Ngật Phong trầm mặc ba giây, đem ngày đó phát sinh sự, dăm. Ba câu cùng nàng nói nói, nàng ăn cái rau hẹ hộp liên lụy ngươi thủ đoạn đoạn rớt. Trần Hi nghe này cậu huyết cốt chuyện đau mình đến dập chân, liền bởi vì nguyên nhân này chậm chế Triệu Ngật Phong thi đại học, liên lụy nàng cũng đến nhiều chờ vài tháng, muốn hay không như vậy xui xẻo, tiền thuốc men không bồi cho ngươi, Trần Hi nhe răng, đúng vậy, Triệu Ngật Phong gật đầu, Trần Hi vỗ vỗ ốc, cũng đúng, mây trắng một cái nghèo thanh niên trí thức đâu ra đến tiền A, kia, nàng cũng không đi khảo thí, không biết. Triệu Ngật Phong ngữ khí nhàn nhạt Thật đúng là cái sách không rõ nữ nhân Trần Hy thổn thức Thời gian này điểm không ở trường thi Khẳng định là không tham gia khảo thí học sinh Về đến nhà Triệu Ngật Phong liền đem chính mình quan vào phòng Trần Hy xem hắn vẫn luôn không ra Liền chuẩn bị đi vào khuyên nhủ hắn Ai ngờ vừa đến cửa Hắn cửa phòng đã bị mở ra Triệu Ngật Phong sách theo một cái bọc nhỏ đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn nàng dừng lại bước chân Trần hi kinh ngạc ngươi muốn làm gì khảo thí nếu tham gia không được ta liền chuẩn bị hồi trong thôn đi triệu ngật phong cho nàng khom lưng trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi hiện tại liền đi Trần hi ngăn lại hắn ngươi tay còn không có hảo ở bên này nhiều quan sát mấy ngày sẽ không có chuyện gì triệu ngật phong sắc mặt vi bạch ở chỗ này không thể tham gia khảo thí ngược lại tâm phiền ý loạn Trở về là có thể Tính tâm ôn tập Trần hi không biết nói cái gì hảo Ngốc tại nơi này mỗi ngày đều có thể biết thi đại học tình hình gần đây Đích xác không thích hợp bình tĩnh Triệu Ngật Phong bởi vì tham gia không được thi đại học tâm tình trầm trọng Nếu là không thể đủ chạy nhanh ổn hạ tâm tới Thời gian cùng bệnh tình đều đến chậm trễ Nàng khuyên vài câu Thấy Triệu Ngật Phong thần sắc buồn bực Liền lưu hắn ăn cơm trưa Liền đưa hắn đi nhà ga Chờ nàng buổi chiều về nhà, Lý Lão Thái. Đem nàng kêu lên đi ăn mới vừa lột ra tới hạch đào, tiểu tử đi rồi. Thật đúng là đáng thương, hảo hảo thi đại học gặp được loại sự tình này. Trần Hy thở dài, thế sự vô thường a, ta hiện tại liền hy vọng hắn chạy nhanh khôi phục lại. Tây Lương Thôn, Triệu Ngật Phong ở thi đại học ngày đầu tiên về tới trong thôn. Hắn phía trước không phát điện báo cùng Triệu Chiêm Sính nói chính mình tay thương sự tình. Cho nên hắn vừa đến ra môn, liền đem triệu chiêm sính hoảng sợ, Ngật Phong, ngươi như thế nào hôm nay đã trở lại? Hôm nay chính là thi đại học ngày đầu tiên. Tiếp theo mắt thấy thấy triệu Ngật Phong treo ở trên cổ tay, ai nha, ngươi này tay là làm sao vậy? ba Triệu Ngật Phong bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, ta thực xin lỗi ngươi, ta không hoàn thành khảo thí, triệu chiêm sính sửng sốt, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi mau cùng ta nói. Ta, ở phụ thân trước mặt, cứng cỏi thiếu niên biến thành yếu ớt nam hài, đôi mắt chua xót hắn. Từng câu từng chữ giảng thuật chính mình tao ngộ, triệu chiêm sính nghe đau lòng vô cùng. Mấy ngày tới hoảng hốt có đáp án, nhi tử cư nhiên ở ra cửa ngày đầu tiên đã bị người bị thương thủ đoạt Đây là ý trời, triệu chiêm sính giọng nói nghẹn ngào, cảm thấy thế sự bất công. Triệu ngật phong cúi đầu, bi thương hơi thở từ hắn trên người lan tràn. Triệu chiêm sính đột nhiên phản ứng lại đây, đẻ lại bờ vai của hắn, nhi tử, chúng ta không sợ, trời sắp giáng sứ mệnh cho người. Này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Ngươi nhất định phải tỉnh lại, này chỉ là tiểu suy sụp sang năm chúng ta tiếp theo khảo. Triệu ngật phong gật gật đầu, nhưng rốt cuộc cong thẳng thân sống lưng, giống một cái bị thương chim cút. Mấy năm trước, hắn sinh hoạt hậu đãi lại đột nhiên xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, sinh hoạt một mảnh u ám cho tới bây giờ hy vọng gần ở một thước sinh hoạt lại cho hắn một cái đòn nghiêm trọng đem hắn tin tưởng đánh tan tác rơi rớt trời sắp giáng sứ mệnh cho người này nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí mệt nhọc về gân cốt đói khát về thể xác thiếu thốn về vật chất rối loạn về việc làm cho nên động tâm nhẫn tính làm được những việc chưa từng làm được nhưng đương ngươi chân chính tao ngộ những việc này thời điểm Tái hảo lời khuyên đều có vẻ tái nhợt vô lực. Triệu ngật phong đi rồi, Trong nhà hài tử lại dám đại xảo đại nháo lên. Hồ lão gia tử dẫn theo cái vòi hoa sen. Hồ đi qua, Đi tới hắn kia mấy bùn bảo bối cúc hoa, Đều mười hai nguyệt, Hắn đem máy sửa thiêu đủ, Dưỡng ở trong phòng cúc hoa còn khai tươi tốt. Tứ muội bưng cái chén lớn qua đi, Hồ ra ra, Ta bà ngoại làm ta cho ngươi lấy nướng khoai. Cảm ơn ngươi bà ngoại, hồ lão gia tử dương tròn dâu tiếp nhận chén tứ muội chính tò mò nhìn trầm trầm hắn vòi hoa sen thứ này nàng nhưng chưa thấy qua hồ lão gia tử nhìn tứ muội trong chốc lát đột nhiên biến thành hòa ai dễ gần dụ dỗ mặt tiểu hoa nhi ngươi muốn hay không nghe hồ gia gia kể chuyện xưa hảo nha hảo nha tứ muội gật đầu kia ngài có thể hay không đem cái này cho ta chơi cái này hồ lão gia tử hồ nghi dơ lên vòi hoa sen Nghĩ nghĩ, có thể, tứ muội tiếp nhận vòi hoa sen lập tức nơi nơi sái khởi thủy tới, nhìn thủy từ rất nhiều tiểu lỗ thủng chảy ra, mới lạ lại vui vẻ. Hồ lão gia tử nhìn vui sướng ngoạn nhạc nàng, phảng phất thấy được tuổi nhỏ diệp thấm tâm, hắn bắt đầu từ từ nói về. Chính mình chuyện cũ có chút chuyện xưa nghẹn ở trong lòng lâu rồi, nói một câu mới có thể thoải mái. Lý lão thái ha nhiệt khí từ ngoài cửa tiến vào cấp trong phòng đang ở làm kiểu nữ bao gia Trần Hi lấy tiến vào hai cái nướng khoai. Đại Ni Ni, ngươi nghỉ một lát, này khoai lang đỏ lại ngọt lại mật, ngươi sấn nhiệt ăn chút. Trần Hi buông kim chỉ, bà ngoại ngươi mau tiến vào. Bên ngoài gió lạnh từng chợt, Lý lão thái vào phòng chạy nhanh xoay người đem cửa đóng lại. Trần Hi tiếp nhận một cái nóng hôi hổi khoai lang đỏ lột ra ra, cắn một ngụm, thật ngọt. Bà ngoại ngươi cũng ăn. Đúng không? Cát đất mà khoai lang đỏ chính là ăn ngon, ta đã sớm ăn qua, đây đều là cho ngươi lấy. Lý Lão Thái tử ái nhìn nàng một cái, thuận tiện cầm lấy trên bàn một cái tiểu bao lì xì sờ soạn lên. Ngươi này bao nhưng làm thật là đẹp mắt, này nếu là đặt ở ngươi trong tiệm, khẳng định có người cướp mua. Tiểu gia châu nữ bao, xúc cảm tinh tế bóng loáng, đi. Tuyến tinh mịt, kiểu răng mới mẻ độc đáo. Cửa này tay nghề là Trần Hy trước kia cùng làm trang phục thiết kế bằng hữu chuyên môn học, lúc ấy là vì cấp lão mẹ thân thủ làm lễ vật, không nghĩ tới hiện tại có tác dụng. Từ hai cái cứu cứu ra lần lượt khai cửa hàng, nàng cũng tìm được rồi một nhà thích hợp mặt tiền cửa hàng chuẩn bị chuyên làm nữ trang, cửa hàng ở nhân dân quảng trường phụ cật, ly lý vĩ cửa hàng không xa, hiện tại đã ở trang hoàng, xinh đẹp mới mẻ độc đáo nữ. Trang, phối hợp thượng vật phẩm trang sức bao bao, giày cùng nhau bán, thậm chí đem tây lương thôn xà phòng xinh ý cũng dịch lại đây, xà phòng làm thành các loại hoa hình, định chế tinh Mỹ hộp nghiêm nhiên một nhà, vừa đứng thức mau tiêu cửa hàng, bộ dáng chuyên môn hấp dẫn các nữ nhân ánh mắt, nàng vì nhà này cửa hàng chính là làm tỉ mỉ chuẩn bị, Trần Hy cười đối ngoại bà nói, cái này là gia trâu, tương đối quý, ta phỏng trừng gia nhân tạo bán mau, gia trâu cùng gia nhân, tạo so, hai cái có thể kém đi ra ngoài một nửa giá. Ở cần kiệm tiết kiệm, hóa so tam gia hoàn cảnh trung hạ, khẳng định là hàng ngon giá rẻ gia nhân tạo càng dễ dàng chiếm lĩnh thị trường. Cho nên gia châu chỉ là hàng mẫu, đến lúc đó cầm cái này đi đính tạo gia nhân tạo bao bao. Lý lão thái hút khí, kia nhưng không thấy được, ta chính là kiến thức tới rồi, này trong thành kẻ có tiền nhiều lắm đâu, kia mua một kiện áo khoác 100 nhiều đồng tiền mày đều không nhăn một chút, Cũng không biết các nàng nào kiếm như vậy nhiều tiền, ha ha ha, bà ngoại, ngài trên người cái này cũng một trăm nhiều. Trần Hy treo gheo nàng, ngươi không phải là mày đều không nhăn một chút sao? Ta này không giống nhau. Lý Lão Thái xua tay, ta biết phí tổn giới A. Phí tổn giới 45, trong tiệm bán một trăm nhiều, đây chính là phiên bội kiếm tiền, mới vừa biết đến thời điểm, Lý Lão Thái tình đều xem thẳng. Loại này người giàu có rốt cuộc số ít vẫn là phải bắt được. Đa số đám người thẻ, Trần Hi An ủi nàng, kẻ có tiền không nhiều lắm, là chúng ta quốc gia người nhiều, chúng ta tỉnh thành nhưng vài trăm vạn người đâu. Cũng đối cũng đúng. Lý lão thái cuối cùng được đến an ủi, cũng may nàng mấy cái hậu bối đều tranh đua, bằng không đã biết bên trong môn môn đạo đạo, quang đỏ mắt là có thể đem chính mình cấp chết. Bên ngoài bọn nhỏ ồn ào nhốn nháo, không biết ở tranh cái gì. Lý Lão Thái căng ra cửa sổ hô một tiếng, làm ấm ý gì lạc đều. Nói nhỏ chút, bọn nhỏ lập tức nhắm lại miệng rời đi trận địa, tranh gì. Tứ muội đem hồ lão gia tử vòi hòa sen lộng đã trở lại, một đám hài tử cướp chơi đâu. Bà ngoại, cái kia cửa sổ mở ra không hảo quan, trần hi yêu sầu nhìn Lý Lão Thái mở ra cửa sổ. Loại này giang nam phong từ phía dưới chi khai cửa sổ, có thể là năm lâu thiếu tu sửa, không tốt lắm dùng có một hồi nàng mở ra, lăn lộn cả đêm cũng chưa đóng lại, lăng là thổi cả đêm gió lạnh, ta sẽ, Lý Lão Thái vươn tay, ở cửa sổ khe hở bên trong khảy trong chốc lát, cửa sổ đã bị nàng, kéo kẹt, một tiếng nhẹ nhàng đóng lại, ai nha, ngươi như thế nào đóng lại, Trần Hy chạy nhanh đứng lên, triệu gia tiểu tử giáo, Lý Lão Thái đắc ý liếc nhìn nàng một cái, triệu ngật phong, đúng vậy, hắn trả lại cho ta tu cửa sổ lặc. A, hắn không phải bị thương tay, Trần Hi kinh ngạc vạn phần. Ta bên kia cửa sổ phía trước cũng giống như vậy chết sống quan không thượng, hắn dùng một bàn tay, một lát liền chuẩn bị cho tốt, còn nói cho ta nơi này đầu có cái cơ quan nhỏ, bẻ lại đây là có thể đóng lại. Lý lão thái tâm tắc ngợi khen, người làm công tác văn hóa chính là hảo, gì đều hiểu. Trần Hi bừng tỉnh đại ngộ, lại thật phần tiếc hận xem một cái là có thể làm hiểu cửa sổ cơ quan, nhìn núi lớn là có thể hòa ra nhịp cầu cấu tạo đồ như vậy tài hoa, vốn không nên chậm trễ lần này thi đại học A, ngươi lo lắng kia tiểu tử A, lý lão thái liếc nhìn nàng một cái, ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng kia tiểu tử ta nhìn chính là cái có hậu phúc tướng mạo Trần Hy cười rộ lên, cũng không phải là sao, tương lai kiến trúc đại sư, khẳng định có hạnh phúc cuối đời A, chẳng qua bà ngoại ngươi từ nào nhìn ra tới thấy người nhiều ngươi liền sẽ nhìn kia tiểu tử lớn lên lý lão thái đang ở khách quan đánh giá triệu ngật phong tướng mạo bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng tiểu hài tử thét chói tai a lý lão thái cùng trần hy cả kinh hai người vội vàng ra bên ngoài chạy làm sao vậy làm sao vậy trong viện trên mặt đất lý mẫn ngã trên mặt đất hoa, hoa khóc mông đau đứng dậy không nổi chung quanh mấy cái hài tử muốn đi kéo nàng ai biết cũng một người tiếp một người quăng ngã mông đôn ngồi dưới đất một đám hài tử tức khắc đều hoa hoa kêu lên Trần hi tập trung nhìn vào trên mặt đất bị sái thủy ở gió lạnh chung đều kết băng trách không được người hướng lên trên vừa đứng liền quăng ngã đi xuống Tứ muội nàng nộ mục hướng tới dưới gốc cây cầm vòi hoa sen hồ Tứ muội nhìn lại Tứ muội vội vàng đem hồ thu được phía sau không phải ta không phải ta bọn họ cũng xái thủy các ngươi này đó hùng hải tử chờ lát nữa quang ngã đại nhân làm sao bây giờ lý lão thái sấm rền gió cuốn các ngươi đều đi phạt chạm tức khắc một mảnh trong viện kêu rên nói đi ấm nước từ đâu ra trần hy đem phạt xong chạm tứ muội mang về trong phòng hồ ra ra cho ta tứ muội dẫu cái miệng nhỏ hắn làm ta nghe hắn kể chuyện xưa hắn liền cho ta vòi hòa sen chơi cái gì chuyện xưa Trần Hi hỏi nàng, Lý Lão Thái ánh mắt căng thẳng cũng nhìn thẳng tứ muội. Ta, ta không nhớ kỹ tứ muội ủy khuất liếc nhìn nàng một cái, chạm đến nàng ánh mắt lại chặn lại nói, ta nhớ rõ một người danh, kêu Diệp Thấm Tâm. Diệp Thấm Tâm. Trần Hi mặc danh cảm thấy quen tai, Lý Lão Thái khí kêu lên, cái kia lão nhân cùng Oa Tử nói này đó làm gì, không duyên cớ đem Oa Tử dạy hư. Luyến Ái Tư bôn chuyện xưa chỉ có thể cấp tiểu Hoa Nhi giảng. Tiểu Hoa Nhi học đi làm sao bây giờ? Bà ngoại, ngươi cũng biết. Trần Hi hổ nghi nhìn Lý Lão Thái liếc mắt một cái. Ta sao không biết? Lý Lão Thái nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại. Tứ Muội, ngươi đi đem vòi hòa sen còn đi, không được lại nơi nơi Sái Thủy biết không? Trần Hi quay đầu đội Tứ Muội phân phó. Tứ Muội như được đại xá, lập tức vui mừng chạy ra đi. Lý lão thái xem tứ muội đi ra ngoài, lúc này mới bắt đầu giảng thuật, việc này nói ra thì rất dài, năm đó ta ở thuộc trung cấp nhà giàu nhân gia làm nha hoàn, Lý lão thái tuổi nhỏ khi, trong nhà nghèo khó thất vọng, chỉ có thể đi ra ngoài tìm sống trợ cấp gia dụng. Diệp gia gia đại nghiệp đại, chỉ là Diệp tiểu thư liền có tám nha hoàn hậu hạ, nàng là sau lại đi vào thấp kém nhất nha hoàn. Hồ ngạn cùng Diệp tiểu thư tư định trung thân. Nhưng là khi đó thời cuộc không ổn định, thật nhiều phú hào đều hướng nước ngoài chạy. Bằng không tài sản căn bản là giữ không nổi, Diệp Tiểu Thư bị trói đi đến nước Mỹ, chúng ta này đó nha hoàn cũng đều về nhà trồng trọt. Hắn nói chính mình tìm Diệp Tiểu Thư vài thập niên. Ai, nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết Diệp Tiểu Thư còn ở đây không. Trần Hi nghe trương đại miệng, nguyên lai like bà ngoại còn đương quá lớn hộ nhân gia nha hoàn. Kia hồ ngạn chính là hồ lão gia tử nàng cảm thấy này chuyện xưa càng nghe càng cầu huyết, si tình người yêu bởi vì thời cuộc dung chuyển hai nước chia lìa vài thập niên đau khổ tương tìm lại không được gặp nhau viết ra tới có thể chụp phim truyền hình đúng vậy nếu không phải ta ngoài ý muốn nói diệp tiểu thư tên ta thật đúng là không biết hắn chính là hồ ngạn đâu lý lão thái lắc đầu hắn cũng là cái si tình người trần hy đi theo thổn thức chân ái a cảm thán trong chốc lát lúc sau Nàng đột nhiên cứng đờ, không đúng, bà ngoại ngươi nói Diệp Tiểu Thư kêu gì? Diệp Thấm Tâm A Lý Lão Thái không rõ nguyên do lặp lại một lần Diệp Thấm Tâm Trần Hi vỗ đùi, đời sau Mỹ học đại sư, đem sườn sám mang hướng quốc tế Sống 92 tuổi cái kia tinh xảo yêu nhã Lão Thái Thái Lý Lão Thái bị nàng hoảng sợ, làm sao vậy đây là? Diệp Tiểu Thư không có chết Trần Hi vỗ tay chẳng qua diệp thấm tâm không ở nước Mỹ, mà là là lãng mạn chi đô nước Pháp. Ngươi như thế nào biết nàng không chết? Lý Lão Thái bị nàng lộng ngốc. Trần Hy hì hì cười, đoán Trần. Hy tân cửa hàng đang ở khu chiêng gõ mõ trang hoàng, tân trong tiệm phô trắng tinh gạch, quầy cùng mặt tường đều là âu thức thiết kế. Cửa chính mặt thay đổi thật lớn rơi xuống đất tủ kính, bên trong còn treo đèn treo thủy tinh, có vẻ xa hoa cực kỳ. Lý Vĩ đi tham quan một chút Lập tức bị hấp dẫn chủ Đại Ni ni Ngươi này hoa giá cao tiền trang hoàng chính là không giống nhau. Trần hi hoa 1.000 đồng tiền tới trang hoàng bề mặt, Không thể nói không phải danh tác. Nhà này, tân cửa hàng gọi là kiểu vận gia người. Kế hoạch với 12 Nguyệt 18 hào khai trương, Vừa vặn đuổi kịp trang phục mùa đông đại bán thời điểm. Lý Vĩ dùng chuyên nghiệp ánh mắt dạo qua một vòng, Đại Ni ni Ngươi này sắc thái phối hợp chính là vận dụng hào. Ta học lâu như vậy, cũng chưa ngươi tùy tiện lúc lắc đáp ra tới đẹp. Bán quần áo muốn đánh bản, cái dạng gì áo trên xứng cái dạng gì quần, cái dạng gì áo khoác xứng cái dạng gì áo trong, đều là có chú ý, từ nhan sắc đến vải. Dệt, mọi thứ là học vấn, chỉ có phối hợp hào, giá cả lại thích hợp, khách hàng nhóm mới nguyện ý mua đơn. Tam cứu ngươi học đã thực hảo Trần Hy cười nói, nhưng đừng như vậy khiêm tốn. Lý Vĩ một lòng muốn làm hảo sinh ý, mỗi ngày cẩn trọng canh giữ ở trong tiệm, nhàn dư thời gian liền tìm Trần Hy học chi thức, gần nhất còn coi trọng các loại tạp chí tuần san chuyên môn luyện tập thẩm mỹ, thập phần liều mạng, nếu là như vậy còn học không tốt, kia tuyệt đối là chọn sai. Nghề, Lý Vĩ khó được mặt đỏ, hàm hậu gãi gãi đầu, cứu cứu đây đều là dính ngươi quang, Trần Hy đem một cái thỏ con bao quải đến một kiện hồng nhà thiếu nữ khoản áo khoát thượng. Quay đầu lại cùng hắn nói, tam Cửu chờ đến ăn Tết thời điểm, đặt mua hàng Tết người khẳng định càng nhiều, chúng ta quần áo dày còn phải nhập hàng. Như vậy nhiều bán đi ra ngoài sao? Lý Vĩ lắp bắp kinh hãi, trong khoảng thời gian này trong tiệm hóa đã tồn không ít. Ăn Tết 7 ngày giả, bán. Sỉ thị trường muốn đóng cửa, Trần Hy Triều hắn chớp mắt, đến lúc đó trên đường khai nhiều nhất vẫn là chúng ta này đó mặt tiền cửa hàng. Chúng ta làm cái hàng Tết đại đẩy mạnh tiêu thụ, còn sợ bán không ra đi hóa. Lý vị từ trước đến nay cảm thấy đi theo người thông minh mới có thịt ăn, cho nên đối Trần Hy nói gì nghe nấy, vậy nghe ngươi. Trần Hy đem trên tay một chuỗi nữ hài tử đầu hoa cầm lấy tới, không chỉ có như thế, lúc này chúng ta đến nhiều tiến thời trang trẻ. Em, ăn Tết, đại bộ phận gia trưởng đều sẽ tận lực cấp bọn nhỏ mua quần áo mới. Này số tiền không tránh đều không thể nào nói nổi, 12 Nguyệt 18 Hào, Trần Hy cửa hàng thuận lợi khai trương, cao quý đại khí cửa hàng, nhan sắc tươi đẹp quần áo, tinh mỹ phối hợp quan trọng nhất chính là, cửa tiệm bãi một trương poster lớn, mặt trên viết tân cửa hàng khai trương, tinh phẩm áo khoác mua một tặng một, đi ngang qua đám người đầu tiên là bị khai trương pháo thanh hấp dẫn lại đây, sau lại bị poster hấp dẫn trọng mắt cái gì. Áo khoác mua một tặng một, Trần Hi thông báo tuyển dụng hai cái nhân viên cửa hàng, trước tiên huấn luyện mấy ngày, dạy các nàng một ít cơ sở mời chào khách hàng phương pháp, lúc này các nàng chính ăn mặc chức nghiệp trang ở cửa khéo léo mỉm cười, ngài hảo, hoan nghênh quang lâm kiểu vận ra người. Này cửa hàng so bách hóa đại lâu còn xinh đẹp, từ tủ kính hướng tiến nhìn liếc mắt một cái là có thể thấy ngũ thải tân phân xinh. Đẹp quần áo. Không ít nữ sĩ đều nhìn không được vào cửa hàng đi xem Một kiện áo khoác bán 128 Có nữ sĩ cầm lấy ái mộ áo khoác hỏi giới Hỏi xong giá cả đảo hút một hơi Nữ sĩ, cái này áo khoác là mua một tặng một khoản Nga Là muốn mua cái này Trong tiệm không vượt qua 128 nguyên áo khoác Ngài đều có thể tùy tiện lại chọn một kiện Người bán hàng tiểu mộng lập tức đi theo nàng giới thiệu Tùy tiện chọn Kia một kiện cũng muốn 64 Không tính tiện nghi Nữ sĩ có chút Do dự tưởng đem quần áo trở về phóng Tiểu mộng lập tức cười nói Không mua cũng không quan hệ Ngài dáng người hào Có thể trước thử xem kiểu dáng Không mua cũng có thể thí kiểu dáng Nữ sĩ tâm động Chọn cái giấy số đi trước gương phòng vấn quần áo Một trăm nhiều đồng tiền quần áo Nàng thật đúng là không có mặc quá đâu Tiểu mộng cho nàng mặc xong quần áo Một bên cho nàng hệ nút thắt Một bên giới thiệu Cái này là thuần dương nhung dệt áo khoác, nhưng ấm áp, mùa đông. Xuyên này một kiện liền không cần lại xuyên áo khoác. Ngài xem ngài này thân điều, ăn mặc nhưng xinh đẹp, kỳ thật cái này giá cả mua dương nhung a quả thực chính là nhặt tiện nghi. Chúng ta cửa hàng trưởng nói, qua mấy ngày liền phải khôi phục ra gốc bán. Qua mấy ngày liền phải khôi phục ra gốc. Nữ sĩ vội vàng hỏi, các ngươi cái này mua một tặng một làm mấy ngày a Khai trương hướng nhân khí Chỉ ưu đãi ba ngày Tiểu mộng cười tủm tỉm đứng ở một bên Mặt sau còn có Khách hàng kêu nàng Nàng khom lưng khom lưng một chút Liền phải đi tiếp đón những người khác Nữ sĩ trong lòng nháy mắt dâng lên Vô số giãi ruột Chỉ qua hai ba giây Nàng một phen giữ chặt chính xoay người rời đi Tiểu mộng Cái này ta muốn Ta lại chọn một kiện đồng giá Một kiện chính mình xuyên Một kiện cho mẫu thân Ai cũng chọn không ra sai tơi. Tiểu mộng lập tức giơ lên tươi cười. Tốt, nữ sĩ. Ngài tùy tiện chọn. Một cái khác người bán hàng tiểu viên cũng ở không. Ngừng bận rộn, cấp khách hàng tìm hảo thí quần áo. Có chút người coi trọng phối hợp nữ bao, vật phẩm trang sức. Nàng còn muốn một đám cầm đi tương đối hiệu quả, vội xoay quanh. Trần Hy hôm nay tòa chấn, vì ngày đầu tiên doanh số, mọi người đều dùng ra cả người thủ đoạn bán quần áo. Tiểu mộng cùng tiểu viên công tác thực ra sức, 30 đồng tiền một tháng tiền lương, so được với bách hóa đại lâu người bán hàng. Lão bản nói bán một kiện còn có trích phần trăm, các nàng như thế nào cũng muốn giữ được công tác này. Lý Lão Thái giữa trưa tới cấp các nàng đưa cơm, lớn như vậy khai trương đẩy mạnh tiêu thụ, mặc dù là giữa trưa, ừ. trong tiệm người cũng là ô ương ô ương. Lý Lão Thái chen qua đám người đem cơm cấp trần hy buông, bán nhiều ít nha. Bà ngoại Vất vả ngươi Trần Hi vội vàng tiếp nhận cơm Sau đó mới cầm sổ sách nói Tám kiện áo khoác Sáu kiện áo lông Hai cái quần Nhiều như vậy Lý Lão Thái vui mừng cực kỳ Này tính khởi đầu tốt đẹp Về Sau sinh ý khẳng định hảo Trần Hi quay đầu đối với bà ngoại cười Này nhưng đều là mua một tặng một Muốn xem hậu kỳ ổn định xuống dưới doanh số Trần Hi đem tiểu viên kêu lên tới Trước làm nàng đi ăn cơm Chờ lát nữa lại đây đổi tiểu mộng ban. Cảm ơn lão bản. Tiểu viên cuối cùng nghỉ ngơi một hơi, cười lại đây cầm cơm chưa đi, đi mặt sau nhà kho ăn. Ngày đầu tiên khai trương vội chân không chạm đất, lý lão thái nhìn mua đồ vật các nữ nhân cầm một sấp một sấp đại đoàn. Kết tiền trả, cảm giác lòng bàn chân đều là phiêu. Đại ngoại tôn nữ, quả nhiên có làm buôn bán thiên phú A, đường cái thượng. Một người ăn mặc màu lam len ra áo khoác nữ sĩ cùng đồng bạn cùng nhau đi qua, hai người đều bị tân cửa hàng khai trương, kiểu vận ra người, hấp dẫn ánh mắt. Tỉnh thành khi nào khai như vậy một nhà cửa hàng? Áo lam nữ sĩ trước mắt sáng người, đại tủ kính, bạch gạch men sứ âu thức vẻ ngoài, như vậy khí phái cửa hàng nhưng không dễ dàng nhìn thấy. Nhìn cửa hàng cũng không tệ lắm, chúng ta vào xem. Đồng bạn cũng tò mò chỉ vào cửa hàng nói. Hai người kết bạn vào cửa hàng, dưới chân là ánh sáng gạch men sứ, bốn phía trang phục linh lang trước mắt, không ít nữ sĩ đều ở tuyển nhìn chính mình thích quần áo. Tiểu mộng vội vàng đón nhận đi chiêu đái khách nhân, hai vị mỹ nữ tùy tiện xem, hôm nay toàn trường mua một tặng một. Còn mua một tặng một đâu? Áo lam nữ sĩ cầm một con áo khoát tay áo tay một đốn, nàng đồng bạn lập. Tức nói, kia chúng ta có thể một người mua một kiện, chính là nửa giá. Tiểu mộng cười tủm tỉm là đâu? Đây là chúng ta tân cửa hàng khai trương lỗ vốn kiếm nhân khí, qua mấy ngày đã có thể không có. Áo lam nữ sĩ gật gật đầu, ở trong tiệm dạo qua một vòng, ngẫu nhiên vừa chuyển đầu, thấy đang ở thu bạc nữ hải tức khắc xửng sốt, Trần Hy, hình thái thái. Trần Hy nghe được có người kêu nàng, ngẩng đầu lập tức kinh ngạc một chút, cư nhiên là hình phi mẫu thân. Ngươi tại, đây làm người bán hàng, Hình Thái Thái hổ nghi, đây là ta cửa hàng." Trần Hi thẹn thùng cười. Hình Thái Thái mở to hai mắt, "Này cửa hàng là ngươi khai? Là đâu?" Trần Hi lễ phép mỉm cười, "Hình Thái Thái, chúng ta là quen biết đã lâu, trong tiệm tùy tiện xem, ta cho ngài chiết thượng chiết." Hình Thái Thái cười, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị hai cái vội vã tính tiền khách hàng đẩy ra. Trần Hi xin lỗi chiều nàng cười đi trước vội vàng cho người khác tính tiền. Hình Thái Thái đồng bạn Ngô Thái Thái kéo kéo nàng tay áo áo, nói nhỏ: "A Hân, này sẽ không liền ngươi Nhi Tử thích cái kia cô nương đi." Là Hình Thái Thái cảm thấy trong lòng có chút hụt thẫn. Trước đây Nhi Tử hình phi bệnh hảo sau, còn nháo muốn đi tìm Trần Hi, muốn cho Trần Hi làm chính mình đối tượng. Hình Thái Thái lấy Trần Hi là cái ở nông thôn nha đầu lý do lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cùng nhi tử nháo thật sự không thoải mái Kết quả này còn không có qua mấy tháng Liền lại ở tỉnh thành gặp được Trần Hy Cô nương này không chỉ có rút đi một thân thôn cô hơi thở Còn khai lớn như vậy một nhà cửa hàng Cô nương này khá xinh đẹp nha Ngươi không phải nói là cái Ngô thái thái nói đến một nửa Bị hình thái thái đột nhiên đánh gãy Nàng đành phải đem câu chuyện thượng Thôn cô hai chữ nuốt trở về Hình thái thái cười xem nàng Hôm nay quần áo ta tính tiền, ngươi đi tuyển đi, giật mình về giật mình, khí độ không thể ném, một cái ở nông. Thôn nha đầu bò nhanh như vậy, ai biết có hay không đi cái gì bằng môn tả đạo. Hộ cá thể hiện giờ còn không có hợp pháp, dám mạo hiểm nổi bật làm buôn bán, mặc dù kiếm được lại nhiều, cũng không có đoan quốc sĩ bắt sắt làm người đỏ mắt. Ngô thái thái tức khắc vui vẻ, a hân ngươi thật tốt, ta đây đi tuyển A.